Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1740 song hành khải Lời nói của lão già trong tháp cao vang vọng trong thiên địa truyền vào tai vương lâm cũng khiến cho vân giật phong của quy nhất tông nghe được Vân giật phong này âm thầm nhíu mày Hắn là người tính tình bình thường rất tùy tiện nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi Nội tâm của hắn rất cuồng ngạo đã ăn sâu vào trong cốt tủy Cũng bởi vì ngạo khí này nên hắn khinh thường không thèm dùng lời nói nhục mạ đối phương Loại chuyện này đối với hắn mà nói rất hạ mình Giờ phút này vân giật phong cao mày Nhìn vương lâm một cái thở dài một tiếng thân thể quể quải rời đi không hỏi tới chuyện này nữa. trong tầng thứ ba của ngọn tháp, sau khi lời nói truyền ra, một vầng sáng màu lục lóng lánh bên trong lại có ánh vàng lần lượt xen kẽ, hóa thành quần sáng hình màu nhanh chóng tràn tới. cùng lúc đó, một lão già mái đầu bạc trắng, thần sắc kiêu ngạo từ bên trong tầng thứ ba bước ra. Toàn thân lão già này tỏa ra khí tức mục và thổ của ngũ hành trong nháy mắt khi xuất hiện liền có tư ảnh một cây đại thổ che trời và một cơn lốc đất cát ầm ầm hiện ra phía sau. Một luồng uy ác không huyền trung kỳ bước thứ ba từ trên người lão già tràn ra bao phủ tám phương. Ngay khi đi ra, tay phải hắn dơ lên hướng về phía tháp cao vung một cái, lập tức tạo thành một quần sáng bao quanh tháp cao. Hình thành một tầng phòng hộ Lực lượng này rất mạnh muốn phá vỡ ít nhất phải mất nửa ngày Xông vào ngũ hành đại trận cửa chuyển tâm luôn thẳng nhãi con này thật to gan Hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng đi được nữa Ta phải cho ngươi biết nơi này không phải là nơi đạo cổ nhất mà các ngươi có thể tiến vào Ánh mắt lão già lộ hàn quang nhìn về phía vương lâm Trước tiên bắt ngươi để cho người lớn trong nhà ngươi phải tới tạ tội Hắn không biết Vương Lâm là tu sĩ trong đồng phủ giới Chỉ sau khi nhìn thấy đạo cổ lực của Vương Lâm liền nghĩ đối phương nhất định là người của tiên cương đại lục Mà hắn cũng không nghĩ rằng Vương Lâm một mình tới đây Rất có khả năng là còn người khác của đạo cổ nhất mạc tới nữa Mục đích của bọn họ sợ rằng cũng không phải tham gì đồ vật trong đồng phủ giới này mà chỉ muốn tìm diệt mịt. Tất cả đều là do hắn phán đoán, lúc này lại càng tưởng rằng suy nghĩ của mình chính xác mười phần, lời nói vừa dứt thân thể liền nhoáng lên, tay phải dơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức cây đại thụ che trời hư ảo liền phát ra những tiếng bùng bùng, Vặn vẹo một cách dưỡng gì cuối cùng hóa thành những luồng sáng xanh tiến vào trong tay hắn. Bất ngờ ánh sáng đó biến thành một cây roi màu xanh biếc dài khoảng 10 trượng. Cây roi này tràn ngập một lực của ngũ hành tỏa ra sinh cơ minh mông. Nó nằm trong tay lão già bị vung lên liền phát ra những tiếng vung vút trông như một con mãng xà màu xanh biếc lói lên lục quang, lao thẳng về phía vương lưng. Thiên địa biến đổi giống như dưới cây roi này tất cả mọi thứ đều chỉ cần một roi là sụp đổ Pháp bảo mà duy nhất tông trên tiên cương đại lục an hiểu nhất chính là roi Chuyện này rất có danh tiếng trên tiên cương đại lục mà cây roi này thủ đoạn chế tạo so với bên ngoài cũng có rất nhiều sự bất đồng Cây soi màu xanh biếc gào thét đánh tới khiến vương lâm không nhìn rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy một vùng lục quang lói lên lao thẳng tới bản thân. Bên trong lục quang cũng tồn tại một bổn nguyên trong ngũ hành. Ánh mắt vương lâm lóe sáng. Lúc này trong ba tầng tháp cao còn hai tầng chưa có chút phản ứng. tu vi của lão già tầng thứ ba này cũng đã kinh người thế này, không biết hai tầng còn lại sẽ thế nào thân thể vương lâm lui lại phía sau mấy bước trong nháy mắt khi cây roi xanh biết tới gần đôi mắt hắn liền lộ hàn quang tay phải sờ lên năm ngón tay tạo thành chuột đột nhiên vỗ tới trong trước mắt khi chuột đánh xuống năm ngón tay hắn lại nắm thành quyền hướng về phía trước tuấn mạnh một cái nhân quả ấm Một cái túm này khiến cho một đám lục quang từ chiếc soi bị lôi ra, ngưng tụ trong tay phải vương lâm bị hắn nắm chặt một cái khiến lục quang tan nát. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian chiếc soi có hơi xứng lại một chút. Nhưng vào lúc này trên mặt đất ngũ hành tinh, những nơi cây cỏ mọc xài liền nhanh chóng héo rũ, hóa thành sinh cơ màu xanh biếc trong nháy mắt ngưng tụ vào cây soi kia. Chỉ trong tích tắc một bộ phận bổn nguyên vừa mới bị vương lâm dùng nhân quả ấn quất đi đắt lập tức được đền bù đầy đủ. cây soi lại gào thét tới gần vương lâm hung hăng quất lên người hắn. âm một tiếng thân thể vương lâm bỗng sung mạnh. cây soi chưa đụng vào thân thể hắn mà quất vào bảy tấc trước người hắn tạo thành một vùng sóng gần khiến thân thể vương lâm lập tức cảm nhận được một luồng lực oanh kích thân thể hắn bịch bịch lui lại phía sau mấy bước mạnh mẽ đè nén ngụm máu tươi muốn phun ra ngẩng phát đầu lão già nọ nghe răng cười cuồng ngạo lại vung tay roi tới một lần nữa lần này phương hướng đánh tới chính là đỉnh đầu vương lâm ánh mắt vương lâm lói lên trong mắt hiện lên vẻ tính toán Hắn tới nơi này mục đích không phải là để chém xếp với kẻ này mà là muốn xem cái đinh này đâm sâu thế nào, đám tu sĩ từ bên ngoài tới này mạnh tới đâu. Giờ phút này lão già này xuất hiện vương lâm cũng không ngạc nhiên. Chẳng qua nếu bị hắn xây dưa thì vương lâm cũng không thể bước ra hai tồn tại trong hai tầng tháp cao còn lại. soi vương mố cũng có. Trong nháy mắt, Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Với tâm trí của hắn thì lúc này càng biết phải làm sao mới có thể từ bên trong mà đạt được mục đích. Tay phải của hắn giơ lên chụp vào hư không một cái, Tôn Cực Tiên trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn, phát ra những tiếng vun vút, lại có cả kim quang từ trong Tôn Cực Tiên phát ra bao phủ bốn phía, như đang muốn ganh đua với lục quang trên cây roi kia. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chu tước kinh, hai mắt lão già lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì đó thần sắc lập tức trở nên âm trầm hẳn. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Vương lâm cầm côn cực tiên thân thể vọt tới bỗng nhiên hung hăng vụt mạnh về phía trước. Lập tức côn cực tiên va chạm với cây roi màu xanh biếp kia. Từ xa nhìn lại... Hai cây roi giống như hai con mãng xà khổng lồ Giờ phút này đụng vào nhau gào thét ầm ầm va chạm roi vốn là vật mềm mại Giờ phút này mượn lực va chạm nhau giống như quấn lấy nhau vặn vẹo xoay chuyển trong nháy mắt đã rất khó tách rời Kim quang và lục quanh lói lên tiếng chấn động ầm ầm quanh quẩn Vương lâm giật tay một cái khiến chu tức tinh thẳng tắp Lão già kia cũng làm như vậy Hai cây roi lúc này dường như hóa thành hai cây gậy vậy Trong nháy mắt, hai người đồng thời phát lực Hướng về phía trước giật mạnh một cái Mặt lão già kia đầy gân xanh thi triển toàn bộ lực lượng Tu vi dung nhập vào tay phải Dung nhập bên trong cây roi Giật một cách khiến lực lượng ầm ầm bột phát Nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ Vương Lâm có huyết mạch đạo cổ lúc này không có sinh linh nào có thể có khí lực lớn hơn tu sĩ cổ tộc nữa. Mà Vương Lâm lại chẳng những là đạo cổ nhất mạc mà trong phân thân còn có bảy đạo bổn nguyên. Giờ phút này bổn nguyên trong phân thân cũng bộc phát, dung nhập trong tay phải, hòa hợp với đạo cổ lực. Hơn nữa tay phải của hắn là cánh tay của diệp Mịch cánh tay này tạo thành một lực lượng xung hợp mạnh mẽ đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố. Lão già tu vi mặc dù đạt tới không huyền trung kỳ, mặc dù thần thông hắn mạnh hơn vương lâm nhưng nếu muốn so bì khí lực thì thật sự đáng buồn cười. Một cái sật này khiến thiên địa âm vang. Hai cây roi trong nháy mắt đều phát ra âm thanh không chịu đựng nổi. Gần như chỉ trong chốc lát. Dưới tiếng nổ ầm ầm, cây roi trong tay lão già lập tức bị kéo vọt ra để lại một vệt máu trên tay hắn. Trong tiếng chấn động, hai cây roi bị kéo về hướng vương lâm. Hai mắt vương lâm lói lên thân thể nhoán một cây liền bất ngờ lao thẳng về phía lão già. Thần sắc lão già cực kỳ âm trầm, không chút nghĩ ngợi liền lập tức lui lại phía sau. Trong khi lui lại, hai tay hắn bắt quyết hướng về hai bên đột nhiên vung ra. Cây roi màu xanh biếc vừa bị vương lâm giật mất liền lập tức tan rã, tiêu tán hóa thành một đám ánh sáng màu xanh biếc cuốn thẳng về phía lão già. Cùng lúc đó, hư ảnh cơn lốc đất cát phía sau lão già liền cuốn mạnh tới bao phủ lấy toàn thân hắn. Những tiếng răng rắc vang vọng trong thiên địa, cơn lốc hợp nhất với ánh sáng màu xanh biếc Nhanh chóng co rút lại Chỉ trong một thời gian ngắn Một và thổ lực của ngũ hành Liền hóa thành một bộ áo sập Có hai lực lượng ngũ hành Áo sáp này toàn bộ màu vàng đất Nhưng bên ngoài lại có rất nhiều hoa văn màu xanh lục Từ xa nhìn lại trông giống như một tu chân tinh Áo giáp sau khi xuất hiện, Tu Vi lão già đột nhiên tăng vọt từ không huyền trung kỳ nhanh chóng tăng lên trong nháy mắt đã đạt tới không huyền hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới không huyền đại viên mãn cũng chỉ có một bước. Đây đúng là áo giáp của quy nhất tông. Nhưng áo giáp càng cường đại thì điều khiển nó càng khó khăn, lại càng gây thương tổn lớn cho người mặc. Lúc này thần sắc lão già lộ vẻ vạn vẹo thống khổ trên mặt nổi đầy gân xanh Giống như có vô số nhánh cây đang chui vào trong da thịt hắn thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ Hắn ngẩng phát đầu, phát ra một tiếng kêu thống khổ thân thể đột nhiên lao về phía trước Dưới chân hắn mặt đất chuyển động cuồn cuộn cuốn lên Mặt đất giống như hóa thành sóng biển, ầm ầm cuốn đi, mang theo cả một dãy núi lớn la tới. Cũng trong thời gian ngắn, toàn bộ cây cỏ trên ngũ hành tinh héo rũ cả, hóa thành một tia lục khí lơ lửng bay tới, ngưng tụ bốn xung quanh thân thể lão già. Bất ngờ luồng lục khí này hóa thành vô số cây đại thụ che trời, ngưng tụ lại hình thành một mộc nhân khổng lồ. Thân thể mộc nhân này lớn tới mấy ngàn trượng đội trời đạp đất, ôm lấy lão xà kia. Giờ phút này trong nháy mắt khi tới gần vương lâm, tay phải mộc nhân này hung hăng dơ lên đập về phía hắn một cái. Chết đi cho lão phu. Tiếng nói ông ông truyền tới. Trong đồng tử của vương lâm xuất hiện một đại quyền khổng lồ của mộc nhân. Ở dưới thân vương lâm, mặt đất cuốn thành sòng. Một cơn lốc đất cát bùng lên phong tỏa bốn phía vương lâm Vô số đất cát tung bay như muốn kéo ngát thân thể vương lâm Trong bão cát, thần sắc vương lâm bình tĩnh Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn Trong khi bão cát này che khuất tầm mắt Vào nháy mắt khi nắm tay một nhân ầm ầm đánh tới Vương lâm nhắm hai mắt lại Thân thể được đảo cổ bất triệt thể bao phủ toàn bộ Bên ngoài ngũ hành tinh huyền La Đại Thiên Tôn vẫn nhìn tất cả biến hóa trên tu chân tinh này. Hắn đã quan sát vương lâm từ lâu, lúc này cũng đã rất hài lòng. Mà vào giờ phút này, đôi mắt hắn lại càng lộ vẻ kỳ dị. Đây là một loại thần thông cùng loại với tiên nhân bất diệt thể. Hắn muốn làm gì? Tiên nghị Tác giả. Nghĩ căn. Thực hiện. Huyết Tông từ Chuyện được chia sẻ tại website ob.org Chương 1741 Huyền La Đại Thiên Tôn Vương Lâm lùi lại phía sau, vọt ra ngoài tinh không, đứng trên lưng U Minh Thú khổng lồ U Minh Thú sau khi Vương Lâm bước tới, thân thể liền dung nhập vào trong tinh không trở thành một vùng hư vô, khiến người ta không thể nhìn thấy Giờ phút này sau khi huyễn hóa ra, Vương Lâm đứng trên lưng nó, sắc bạc tái nhợt. Hắn ngồi xuống chịu đựng nỗi đau đớn khi thương thế phát tác, mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào ngũ hành tinh. Sau khi thấy ngũ hành tinh không chút biến hóa, Vương Lâm biết đối phương cũng không dám đánh cược. Trên thực tế cho dù đối phương có sám thì Vương Lâm cũng có phương pháp thoát thân. Hắn còn có cây cung của Lý Quảng, dù không muốn dùng nhưng nếu thật sự có nguy cơ thì sẽ không do dự mà xuất ra. Hành trình lần này tới ngũ hành tinh, Vương Lâm tuy rằng bị thương nhưng thu hoạch cũng thật lớn. Lúc này hắn giơ tay phải điểm lên người vài cái, áp chí thương thế xong liền theo u minh thu chậm rãi lùi lại phía sau, dần dần rời khỏi tinh không ngũ hành tinh, xuất hiện trong Côn Giự. Lão già họ mã kia Tu Vi đúng là mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn trường Tôn một chút. Người này dù không đạt tới không kiếp thì nhất định cũng đã trải qua mấy lần huyền kiếp. Còn trong tầng thứ nhất của tháp cao lại không phải là người, mà là một bộ áo giáp. Thần thông của Tu Sĩ Quy Nhất Tôn rất dường dị, không ngờ lại mượn lực lượng của áo giáp. Áo giáp trên tầm đầu tiên đó rất có khả năng là của lão già họ mã Nếu đúng là thuộc về hắn thì sau khi hắn mặc áo giáp xong thì tu vi sẽ tới dạng gì đây Ánh mắt vương lâm lộ vẻ trầm ngâm Sau khi vương lâm rời đi trên ngũ hành tinh Lão già họ mã sắc mặt âm trầm thủy chung nhìn trầm trầm vào bầu trời Trong lòng hắn do dự không ngừng, không muốn bỏ qua cơ hội này Hắn không xác định vương lâm rốt cuộc có còn chuẩn bị gì khác hay không nhưng đối phương hiển nhiên biết rõ nơi này có nguy hiểm nhưng vẫn dám đến, vẫn có súng khí lấy lại huyết kiếm trong tay mình. Tất cả đều cho thấy đối phương có phòng bị. trầm ngâm, hai mắt lão già họ mã này lộ hàn quang. Hắn đứng nơi đó, bốn phía yên tĩnh. Lão già mặt song hành khải lúc này cũng không dám phát ra tiếng động nào cung kính đứng đó Còn lại bảy người tới từ tầng thứ 5 trở lên đang đứng xung quanh cũng đều cung kính Rất sợ hãi lão già họ mã này Còn vân sật phong của quy nhất tôn lúc này đứng bên cạnh lão già họ mã Ngầm đầu nhìn bầu trời trầm mặt không nói Ngươi thấy thế nào? Một lúc lâu sau, lão già họ Mã đột nhiên mở miệng, lời nói không hướng về ai nhưng mọi người đều biết nơi này chỉ có Vân Dật Phong mà thôi. Hắn lộ vẻ trầm ngâm trầm rãi nói: "Vãn bối không tin Thiên Đạo có thể nuốt được chúng ta, Thiên Đạo này sư bá năm đó đã tìm được chút đầu mối, ta đi tìm kiếm." Những năm gần đây tuy không phát hiện ra điều gì nhưng lại có một số suy đoán thiên đạo đã bị phân chia. Lúc này người này dù nắm giữ nhưng tuyệt đối không phải là hoàn chỉnh. Một thiên đạo không hoàn chỉnh thì có lẽ có thể nuốt vạn vật chúng sinh nhưng đối với hạng người tu vi ao thâm mà nói thì nó không nuốt nổi. Hắn chuyến này tới đây hẳn là từ địa phương khác biết được chúng ta không phải là tu sĩ trong đồng phủ giới trong thời cơ mấu chốt tìm kiếm hồn thứ ba. Hắn bởi cố kỵ lực lượng của chúng ta nên mới muốn bức hết lực lượng ẩn giấu của chúng ta ra. Hắn sau khi biết tất cả mọi thứ của chúng ta thì coi như đã thành công. Đương nhiên đó chỉ là do vãn bối đoán. Nếu đúng là như thế thì người này đúng là một nhân vật đáng gờm. Ánh mắt Vân Dật Phong lộ vẻ trầm ngâm trầm rãi mở miệng nói: "Hẳn là như thế rồi." Người này trừ thiên đạo ra còn có chuẩn bị khác, cho nên hắn mới thong dong như thế. Ánh mắt lão già họ Mã lóe lên thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, đảo qua những người bên cạnh thần sắc âm trầm, vung tay một cái, đang muốn quay trở lại trong tháp các. Nhưng đúng lúc này thì đột nhiên một giọng nói bình thản vang vọng khắp thiên địa của ngũ hành tinh mới vừa rồi các ngươi dám nói đạo cổ nhất mạch đều là đám người hoang dã sao? Trong tích tắc khi giọng nói này xuất hiện, thần sắc lão già họ mã đột nhiên đã biến, đồng tử trong hai mắt co rút lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt túa ra khắp trán. Giọng nói này dù bình thản nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức khiến tâm thần người ta âm vang run rẩy. Chẳng những lão già họ mãi như vậy mà cả vân sật phong thần sắc cũng đại biến thân thể trong nháy mắt ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Ba người còn lại thân thể cũng run lên trong nháy mắt bị sự khiếp sợ tràn ngập toàn thân. Còn về lão già mặt song hành khải thì lúc này sắc mặt trắng tới bi thảm ánh mắt lộ vẻ không? thể nào tin nổi? Tiếng nói đó truyền vào trong tâm thần của tất cả mọi người ở nơi này. Hóa thành một nỗi sợ hãi, điên cuồng bộc phát trong tâm thần bọn họ. Sự sợ hãi này đủ để phá hủy tất cả sinh cơ của bọn họ. Ba nam tử trung niên lập tức phun máu tươi thân thể nhoáng lên một cách ầm ầm bị cuốn về phía sau, giống như có một người vô hình ẩm tới đánh một trường tung bọn họ đi vậy. Thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, những tầng sóng gần lan ra. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong thiên địa bước một bước tiến về mặt đất. Thân ảnh này không cao nhưng khi hắn xuất hiện liền khiến cho đại địa run rẩy, khiến cho ngũ hành tinh này như muốn sụp đổ, khiến tất cả sinh linh đều lâm vào trong sự hoảng sợ không thể kiềm chế. Dường như trên thân ảnh này tồn tại một lực lượng khiến cho sinh linh tan biến, khiến cho trời cao vỡ nát vậy. Hắn xuất hiện, ngũ hành tinh hoàn toàn im ắng ngay cả mặt trời trên bầu trời trong nháy mắt cũng không tỏa sáng. Vừa rồi là người nói trước quy nhất tôn đạo cổ nhất mạc đều là đám tu sĩ hỗn tạp sao. Giọng nói lạnh lùng từ bên trong thân ảnh kia mơ hồ truyền ra ân ảnh đó cất bước trong nháy mắt khi mọi người không thể nổi lên chút ý niệm phản kháng liền đi tới bên cạnh lão già mặt song hành khải, tay phải tùy ý vơ lên nắm lấy cổ hắn. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Uy áp kinh thiên động địa kia tồn tại khiến cho lão già mặt song hành khải căn bản không có chút tư cách phản kháng và né tránh. Giờ phút này hắn bị bó cổ, lập tức thống khổ muốn cháy xuôi. Tay phải thân ảnh mơ hồ kia nhẹ nhàng vung lên Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi Song hành giáp cường hắn trên người lão già này yếu ớt Sống như một tờ giấy ầm ầm vỡ vụn Bị gió thổi qua liền lập tức tiêu tán Mới vừa rồi ngươi nói sao Bóng người mơ hồ kia nắm lấy lão già đã không còn áo giáp Kéo thân thể hắn là gần, lạnh lùng nhìn Cảnh tượng này khiến cho hai chân lão già họ mã run dày ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có Không chỉ có hắn vân giật phong cũng như vậy Người Đại thiên tôn Thân thể lão già họ mã run dày miệng nói không nên lời Người có thể tùy ý tùy triệt áo sáp của huy nhất tôn như thế Chất vẫn bá đạo như thế về chuyện bất kính với đạo cổ nhất mạch thì chỉ có thể là một người Chuyện La Đại Thiên Tôn Lão già họ mã phun một ngụm máu tươi thân thể lào đảo lùi lại phía sau Sự sợ hãi trong mắt đã trở nên ngập trời tiên nhịp Tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1742 Một ngày đặc biệt Ngươi cũng nhận ra Lão Phu Thân ảnh mơ hồ kia truyền ra âm thanh bình thản, rơi vào tai lão già họ mã khiến tâm thần hắn lại chấn động một lần nữa, liên tục lùi lại phía sau. Hàm răng lão già họ mã này run lập cập Hắn nhìn thân ảnh mơ hồ kia, giờ phút này đã không còn thấy rõ ràng chút nào. Loại mơ hồ này không phải là do thần thông tạo thành mà lại một loại uy áp độc nhất thuộc về cửu dương. Trên Tiên Cương Đại Lục, Cẩu Dương trong truyền thuyết trừ phi là hạng người đồng tộc hoạt đồng tông, nếu không ngoại nhân rất hiếm khi có thể biết được tướng mạo của họ. tu vi dù sao cũng cách biệt quá lớn. Hơn nữa, từ Đại Thiên Tôn tỏa ra một luồng khí tức kỳ dị có thể khiến thân ảnh trong Cẩu Dương mơ hồ. Nếu không muốn người ta nhìn rõ thì dù đều là một trong Cẩu Dương cũng khó có thể nhìn thấy diện mạo chính thức của đối phương. Thế thì càng không nói tới những kẻ mà trong mắt huyền la đại thiên tôn yếu ướp như những con kiến hôi. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, tay phải huyền la đại thiên tôn vút khẽ một cái. Một tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên địa. Lão già đã mất đi áo sáp lúc này hóa thành một đám máu huyết tiêu tán trong tay huyền la đại thiên tôn quy ý giết người như thế, tay phải huyền la đại thiên tôn lại vung lên, giống như muốn vứt khí tức tử vong kia, xoay người ánh mắt đảo qua thân thể những kẻ còn lại, ánh mắt hắn nhìn tới khiến cho tất cả mọi người ở đây đều run sẩy tâm thần. từ lão già họ mã và vân dật phong đám người còn lại hai chân đều mềm nhũn đồng loạt quỳ gối xuống mặt đất mà run lẩy bẩy, lão già họ mã cắn chặt hàm răng mạnh mẽ khiến mình ổn định thân thể nhưng hai chân run rẩy đã tới cực hạn của hắn. sắc mặt vân sật phong lúc này tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng túa ra trong. nháy mắt đã ướt đẫm quần áo, ánh mắt huyền la đại thiên tôn đạo qua khiến tâm thần hắn ầm vang. dường như hôm nay cả thiên không đang đặt trên người hắn, khiến hắn không thể không quỳ xuống mà cung bái. Nhưng lòng Kiêu Ngạo lại không cho phép hắn quỳ xuống. Giờ phút này hắn run rẩy, thân thể phát ra tiếng bùng bùng, giống như huyết mạch xương cốt toàn thân đều đang bị đè ép vậy. Tên nhóc này cũng không tệ lắm. Huyền La Đại Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đứng trên bầu trời, ánh mắt đảo qua Vân Giải Phong một lần nữa. Dưới uy áp của bổn tôn mà có thể kiên trì như vậy, đúng là khó có được. Đáng tiếc là ngươi không phải là người của đạo cổ nhất mạch của bổn tôn Đáng tiếc Huyền la đại thiên tôn than nhẹ trong nháy mắt khi ánh mắt thu hồi khỏi người vân Dật phong Hắn không còn có thể chịu đựng thêm Phun một ngụm máu tươi bị một tiếng linh quỳ gối trên mặt đất Lão già họ mã kia cũng chỉ kiên trì được thêm vài nhịp thở Khuôn mặt tái nhợt cười khổ một tiếng liền bỏ cuộc Hắn biết nếu mình tiếp tục chống cự thì hẳn phải chết. Thần sắc hắn ảm đạm quỳ gối lặng im ở đó. "Xin Đại Thiên Tôn nể mặt trưởng lão của uy nhất Tôn mà cho chúng ta rời đi. Chúng ta lập tức sẽ rời đồng phủ dưới này, xin hứa vĩnh viễn không bước chân vào nơi này nữa." Huyền La Đại Thiên Tôn sơ cao tay phải, hướng về tầng tháp thứ nhất đột nhiên chụp một cái. Tầng tháp kia ấm một tiếng liền sụp đổ, lộ ra hoàn toàn tình cảnh bên trong. Tấm áo giáp đen kịt trong tầng thứ nhất bị tầng tầng sóng gợn cuốn tới, u uoang lõi lên tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Áo giáp này bổn tôn lấy đi. Quy nhất tôn các ngươi nếu cho rằng có tư cách lấy lại thì cứ tìm lão phu mà lý. Huyền la đại thiên tôn bình tĩnh mở miệng nói. Áo sáp kia giống như bị một lực lượng ngũ hành nắm lấy trực tiếp bay tới gần huyền la đại thiên tôn trong nháy mắt đã biến mất. Huyền la đại thiên tôn hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào thiên không chầm rãi đứng, mất. Còn chưa tới lúc các ngươi rời đi. Cứ làm tốt chuyện các ngươi nên làm đi. Giọng nói của huyền la đại thiên tôn sau khi rời đi vẫn còn truyền lại trong ngũ hành tinh, truyền vào tâm thần của mọi người. Cho tới rất lâu sau khi huyền la đại thiên tôn rời đi, lão già họ mã thần sắc phức tạp đứng lên. Đám người còn lại cũng lục tục đứng dậy. Vân Dật phong cắn răng, ngẩng phát đầu nhìn về hướng huyền la đại thiên tôn, thần sắc cực kỳ âm trầm. Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ trở thành đại thiên tôn, trở thành mặt trời thứ mười bột. Vân Dật phong nắm chặt bàn tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lão già họ mã thở dài, quay đầu nhìn bốn phía, thần sắc cực kỳ ảm đạm Thôi kế hoạch của chúng ta ở nơi này đã không có thể thành công nữa rồi. Dù là chúng ta có nắm chắc thì có hắn ở đây. Chúng ta cũng không còn cách nào nữa. Lão già họ mã chậm rãi mở miệng. Vương lâm nọ cùng đường với hắn nhưng hai người bọn họ không đồng thời xuất hiện. Ánh mắt của Vương Lâm vừa rồi giống như không biết sự tồn tại của huyền La Đại Thiên Tôn. Do vậy việc huyền La Đại Thiên Tôn không cho chúng ta rời đi đã hoàn toàn rõ ràng. Vân Giật Phong trầm giọng nói. Hắn có thể trở thành đệ tử trung tâm của Quy Nhất Tôn tất nhiên phải là hạng người không tầm thường thậm chí ngay cả huyền La Đại Thiên Tôn cũng phải khen ngợi hắn. Tâm trí vân sật phong hiển nhiên là cực cao cơ hồ không kém mấy so với vương lâm. Hôm nay hắn chỉ đơn giản dựa vào chút đầu mối này mà đã tính ra tất cả. Phong Nhi nói không sai. Việc này hẳn là như vậy. Huyền La Đại Thiên Tôn hiển nhiên là đang khảo nghiệm đối với vương lâm. Hắn từ tiên cương đại lục tới đây nhất định là vì vương lâm này. Ánh mắt lão già họ mã ló lên kết hợp với chuyện diệp mịch năm đó tử vong sau khi tiến vào đồng phủ giới, ba nhìn máu tươi hóa thành tam tộc cổ, Vương Lâm này tất nhiên là đã đạt được truyền thừa của diệp mịch, vì thế Huyền La đại thiên tôn mới chú ý tới hắn. Ánh mắt Vân Giật Phong lóe lên ánh sáng suy tư, nhẹ giọng nói: "Huyền La đại thiên tôn không muốn cho chúng ta rời đi, muốn chúng ta trở thành hòn đá mài dao." Tiền luyện Vương Lâm này Hắn trước khi đi còn sẵn chúng ta làm tốt chuyện nên làm, nếu chúng ta không lính ngộ ra hàm ý, không chịu làm thì sợ rằng vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi nơi này. Toàn bộ đều phải chết ở nơi đây. Vân giật phong dơ tay xoa xoa mi tâm trầm giọng nói. Trong tinh không, huyền la đại thiên tôn từ từ bước đi, lúc này quay đầu nhìn thoáng qua ngũ hành tinh ở phía sau, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Người này tâm trí cực cao, nhưng lại là người của tiên tộc Không biết Vương Lâm và hắn ai là người ưu tú hơn. So ra thì hẳn là người này rồi. Huyền La Đại Thiên Tôn lắc đầu bước về phía trước. Lúc này lại nói về Vương Lâm. Hắn đang ngồi trên lưng u minh thú, hoang chân, hai mắt nhắm lại thân thể cực chữa thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Nhưng cho dù là vậy thì tất cả đều có giá trị. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên hàn quang chậm rãi phun ra một luồng chọc khí. Quy nhất tôn của ngũ hành tinh chính là lực lượng mạnh mẽ thước đoạt hồn thứ ba. Bọn họ đã bị ta bức ra toàn bộ. Ta cũng nên tham gia vào cuộc tìm kiếm hồn thứ ba thôi. Hồn thứ ba ngươi suốt cuộc là ai? Vương Lâm trầm mặt, tay phải vỗ lên lưng U Minh Thú một cái Đột nhiên tốc độ của nó tăng vọt, lao về phía trước, mang theo Vương Lâm biến mất khỏi tinh không Sau khi hắn xuất hiện thì đã ở bên ngoài trận pháp ngân hà của tiên vực Vương Lâm đứng dậy, sau khi thu lại U Minh Thú liền trầm mặt thật lâu, nhìn vào trong tinh không Thân ảnh hắn đứng ngoài ngân hà, bị ánh sáng bao phủ, khiến người ta cảm thấy vẻ cô quạnh và bi thương trong hồn hắn. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Vương Lâm than nhẹ, bước một bước về phía trước, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng vào trong ngân hà. Trong nháy mắt khi xuyên qua ngân hà, hắn đã tiến vào trong tiên giới. Sau khi vương lâm tiến vào tiên giới ở bên trong tinh không, huyền la đại thiên tôn vẫn chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua nơi này, hắn liền vung tay áo theo vương lâm bước vào tiên giới. Thân ảnh hắn mơ hồ vô hình, dù là ở trước mặt cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng ngay trong tích tắc khi bước ra ngoài, vương lâm mà huyền la đại thiên tôn đang nhìn thấy ở phía trước đột nhiên dừng bước. Xoay phát người ánh mắt như điện, hai bắt lộ hàn quang nhìn chăm chú về phía hắn Bị ánh mắt này của Vương Lâm nhìn tới, huyền La Đại Thiên Tôn không khỏi ngẩn ra Người đi theo Vương mỗ một đoạn đường, giờ đã tới nơi này rồi còn không hiện thân sao Giọng nói của Vương Lâm lạnh lùng ẩn chứa một luồng sát khí Đôi mắt của huyền La Đại Thiên Tôn lộ ánh sáng kỳ dị Nhìn Vương Lâm hồi lâu, cũng không mở miệng hay hiện thân. Chẳng lẽ muốn Vương Lâm bước ngươi ra mới được sao? Vương Lâm cười lạnh, tay phải sơ lên vung về phía trước. Một cơn gió lúc xung hợp bảy đạo bổn nguyên nhất thời gào thét, hóa thành cuồng phong quét tới. Trong con gió lúc ầm ầm ánh mắt vương lâm ló lên, nhìn chằm chằm vào hư không phía trước đợi tới khi không thấy chút xấu vết gì mới đột nhiên xoay người bước vào tiên giới. Trên thực tế hắn cũng không nhận ra là huyền la đại thiên tôn đi theo. Chỉ là tính cách vương lâm cẩn thận, nếu đổi lại là lúc khác cũng thôi nhưng vừa mới rời khỏi ngũ hành tinh, vương lâm lo lão già họ mã ân thầm đi theo cho nên trong giờ phút này đột nhiên xoay người mở miệng trong lúc bất ngờ nếu có người đi theo thật thì rất có khả năng sẽ bị hắn lừa cho xuất hiện. Cho tới khi thân ảnh vương lâm biến mất, huyền la đại thiên tôn mới cười cười ánh mắt lộ vẻ tán thưởng Tên nhóc này tính cách cẩn thận thật, hai mắt hắn vừa rồi ẩm chứa một thần thông nào đó, có thể khiến tất cả những người nhìn thấy đều cảm giác ánh mắt đó đang nhìn chằm vào mình. Phương pháp này dù đơn giản, chưa gọi là cao minh nhưng trên thực tế lại khá thực dụng. Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười. Hắn vừa rồi thật sự bị lời nói và hành động của Vương Lâm khiến phải sưởng sốt. Trong trận pháp của ngũ hành tinh ta thấy sự bá đạo của hắn, trong cửa chuyện tâm luôn ta thấy sự minh ngộ của hắn, bên ngoài tháp cao trên ngũ hành tinh ta thấy sự quyết đoán và mưu trí của hắn. Hôm nay ở nơi này ta lại thấy sự cẩn thận của hắn, vương lâm này thật sự không tồi, chẳng qua người ta muốn tuyển phải trọng nghĩa tình, người này không biết có được hay không. huyền La Đại Thiên Tôn trầm ngâm bước về phía trước xuyên thấu qua cấm trí trên linh hà đi vào tiên giới xinh đẹp bầu trời tiên giới sống như một màn tơ màu lam lơ lửng có tiên khí phần quanh có mây trắng lững lờ thay đổi Thoạt nhìn khiến người ta rất vui mắt mặt đất một màu xanh biếc xa xa non nước chập trùng sông suối uốn lượn một mùi thơm của đất đai tan ra trong thiên địa thấm đẫm vào trong tâm của người ta khi hít thở Vương Lâm cất bước trở lại tiên giới trừ lam mộng Đạo tôn ra thì không ai phát hiện ra là hắn đã trở về. Thân thể hắn nhoáng lên sau khi xuất hiện đã ở trước ngọn núi mà hắn bế quan lúc trước. Nhìn bầu trời thần sắc Vương Lâm từ từ trở nên ảm đạm. Ánh mắt hắn dần dần tràn ngập vẻ nhung nhớ và bi ai. Mỗi năm tới ngày này hắn đều muốn khiến cho mình quên đi Cũng làm cho mình bận rộn đủ mọi thứ để không thể nhớ nhung Tiên nhịp Tác giả Mỹ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Chương 1743 Hạnh phúc trong mộng ảo Nhưng lúc này hắn sau khi bình tĩnh trở lại thì lại không có phương pháp nào để quê đi. Lại một năm nữa lại tới ngày này. Vương Lâm khổ sở cúi đầu ngồi xuống. Giờ phút này bên trong ngọn núi, huyền La Đại Thiên Tôn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Vương Lâm. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải sơ lên hướng về tư không chụp một cái. Lập tức tấm buồm mặt phường xuất hiện bao phủ lấy toàn thân hắn Giống như hắn không muốn để ai thấy sáng vẻ của bản thân trong ngày này vậy Hắn thầm muốn một mình vượt qua ngày hôm nay Bầu trời tiên giới xanh biết, ánh mắt không biết từ nơi nào tới Từ bầu trời tỏ xuống bao phủ mặt đất Ánh sáng này không nóng mà rất ấm áp Ngọn núi nơi vương lâm ngồi bốn phía đều an tĩnh Hắn ở bên trong tấm buồn mặt vượt ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất lâu, rất lâu, huyển nhi. Nhanh thôi, ta sẽ tới tiên cương đại lục. Ở đó ta nhất định có biện pháp khiến nàng thức tỉnh Hãy tin ở ta, tin ở ta. Giống như lời hứa của ta đối với nàng năm đó, cho dù là trời muốn nàng chết thì ta cũng sẽ cướp nàng trở lại. Vương Lâm ngồi ở đó bởi vì sự yên tĩnh bốn phía khiến trái tim hắn lại càng nhớ nhung và đau khổ. Vương Lâm mơ hồ có cảm giác thời gian mình ở trong động phủ dưới này không còn dài nữa. Hắn rất có khả năng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này tới tiên cương đại lục xa lạ kia. Cả đời này Vương Lâm đã đi qua rất nhiều địa phương xa lạ, sự cô đơn làm bạn với hắn suốt cả đời. Nhưng hắn dù cô đơn nhưng vẫn có thể có Lý Mộ Nguyễn làm bạn Có nàng ở bên cạnh, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nguyễn Nhi, nàng còn nhớ không? Vương Lâm không nhớ tuổi của mình, không nhớ ngày sinh của mình nhưng hắn lại nhớ rõ một ngày này cách đây cả ngàn năm. Ngày này hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn cũng muốn vượt qua Cũng muốn cho mình quên đi Hoặc trôn chặt dưới đáy lòng Hoặc bế quan cho thời gian mấy năm trôi qua Nhưng nhiều lúc hắn một mình ngồi uống rượu Vì cay đắng của rượu chảy xuống cổ họng giống như thiêu đốt Nhưng hắn lại không cảm thấy gì Bởi vì trong thể xác và tinh thần hắn Nỗi nhớ nhung, đau khổ, hiêu quảnh Đã thay thế toàn bộ mọi cảm giác Cho dù là thứ rượu mạnh nhất thiên hạ thì cũng không thể làm tan đi chút nào. Huyền Nhi, ta đã tiếp nhận Lý Thiến Mai rồi, xin lỗi nàng. Vương Lâm trầm mặt ở bên trong tấm buồn mặt phược, tay phải cầm lấy một bầu rượu, ngửa mặt lên trời uống một ngụm. Loại ăn tình này ta không có cách nào báo đáp nổi. Huyền Nhi. Cả đời này ta không muốn xính tới bất cứ chuyện tình cảm nào nữa Bởi vì nàng mất đi đã khiến cho ta cảm nhận được nỗi đau đớn của tình cảm Ta không chịu nổi Hơn 2.000 năm trước, khi còn đang tu hành ở hải ngoại Một giọng nói cầu thú truyền vào trong tai vương lâm Khiến trái tim hắn sung động Giọng nói đó rất êm ái, rất bất lực Khiến cho trái tim người ta không chịu nổi Giọng nói đó khiến bước chân Vương Lâm dừng lại Khiến hắn quay đầu thấy được một thân ảnh Mà lúc đó hắn không biết rằng cả đời này hắn sẽ không quên nổi Thân ảnh đó chính là nữ nhân của hắn Trong lòng Vương Lâm đau đớn Hắn uống hết tất cả bầu rượu mạnh trong tay vứt sang một bên rồi cầm lấy bầu rượu khác Hắn không biết là Huyền La Đại Thiên Tôn đang ngồi bên cạnh Nhìn bóng lưng Vương Lâm Cảm nhận vẻ tịch mịt và cô đơn trong đó Cảm giác này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn cũng phải đồng dung Huyền Nhi chờ ta chờ ta một thời gian nữa Không bao lâu nữa ta nhất định có thể làm được Vương Lâm uống một ngụm rượu lớn để rượu tràn ra khóe miệng Rơi xuống như sam. Tay áo hắn vung lên, lập tức tỷ thiên quan lói lên bú quan, rơi xuống trước người hắn. Nhìn Lý Mộ Quyển như đang ngủ say trong quan tài, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhu hòa nhưng trái tim hắn đau đớn như bị kim đâm. Nhìn Lý Mộ Quyển hồi lâu, Vương Lâm nhẹ nhàng mở nắp tỷ thiên quan ra. Tay trái hắn run rẩy chậm rãi đưa vào quan tài, chạm vào mặt Lý Mộ Quyển. Hắn ôn ngô vuốt ve khuôn mặt Lý Mộ Uyển. Nỗi đau trong lòng vương lâm lúc này đã hóa thành trường sang, hoàn toàn bao phủ hắn. Uyển Nhi. Nước mắt vương lâm chảy xuống, rơi lên trên người Lý Mộ Uyển, khiến y phục nàng ướt đẫm Một phần hồn phách của nàng đã bị mất. Trong thiên kiếp cũng không. Nhưng dù là phần hồn phách này đang ở nơi nào trong tay người nào thì vương lâm ta cũng sẽ thu hồi, không cần biết phải trả giá ra sao. Vương lâm thì thào tay phải cầm bầu rượu uống một hớp lớn. Nước mắt hắn chảy vào khóe miệng, dung hòa với rượu tạo thành vị cay đắng bị hắn nuốt xuống bụng. Bỏ bầu rượu ra, tay phải vương lâm bỗng nhiên ngâm lên đặt vào mi tấm cùng lúc đó tay trái hắn đặt vào mi tâm của Lý Mộ Huệ, sau đó nhắm hai mắt lại. Mặt Phượng Nhập Huuyến mộng ảo ngàn năm. Thân thể Vương Lâm trong tấm buồm mặt Phượng liền vặn vẹo. Mặt Phượng giống như đang gào thét, vô thanh, từ trong tấm buồm mặt Phượng biến ảo ra, lao thẳng vào mi tâm của Vương Lâm. Hoàn toàn biến mất. Bên ngoài thân thể vương lâm lập tức xuất hiện sương mù dày đặc che khuất mọi thứ, không còn nhìn thấy bên trong. Ánh mắt huyền la đại thiên tôn lộ vẻ trầm mặc thần sắc phức tạp. Hắn mơ hồ đã hiểu một chút, giờ phút này tay phải nhẹ nhàng sơ lên điểm về đám sương mù một chỉ thần thức phân ra một tia dung nhập vào bên trong sương mù. Vương lâm Không phải lão phu muốn soi mối chuyện của ngươi mà muốn hiểu rõ mọi chuyện thôi Bởi lẽ người ta tuyển chọn là đệ tử duy nhất của ta Cũng là người thủ hộ ta truyền thí, bảo vệ đạo cổ nhất mạch chúng ta Là người trọng yếu nhất Huyền la đại thiên tôn thì thào rồi nhắm mắt lại Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại Tâm thần hắn lập tức xung nhập vào trong thế giới mộng ảo của Vương Lâm cũng có thể cảm nhận rõ sự bi ai trong thế giới này. Bầu trời đen tối bị hỏa quang chiếu sỏi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ầm ầm va chạm của thần thông của các tu sĩ. Vương Lâm đứng trên bầu trời vẻ mờ mịt trong mắt sần sần tiêu tán. Hắn quay đầu lại, nhìn về một phương hướng chậm rãi chờ đợi. Hồi lâu sau, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng một nam một nữ. Nữ tử đi trước, đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng lung lay như sắp đổ. Nữ tử này mày liễu như khói, vẻ đẹp như hoa, uyển chuyển như tiên tử, ung nhu phiêu dật, chính là Lý Mộ Uyển. Nam tử phía sau mặt mày trắng trẻo, vẻ mặt sơn tà, không nhanh không chậm đuổi theo nữ tử này. Tiểu nương tử, tiểu đội của các người có 13 người đều đã bị ta giết cả Ngươi còn có thể chạy đi đâu đây Vừa nói, nam tử vừa sơ tay lên vung một cái Y sam của Lý Mộ Uyển lập tức bị xé ra hơn một nửa Trong tiếng kêu kinh hoàng của Lý Mộ Uyển Tay phải nam tử này vung ra trước mặt, vẻ dâm Giật trong mắt càng đậm Đúng lúc này thì Lý Mộ Uyển nhìn thấy vương lâm Nàng bây giờ đang lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, gặp nguy cơ bị làm nhục, sau khi thấy vương lâm liền thấy đối phương trông hơi quen. Là ngươi, sư hương xin cứu mạng. Vừa nói nàng vừa chuyển hướng, ngay lập tức tới bên cạnh vương lâm, vẻ mặt lo lắng cầu khẩn, cắn cắn môi, vội nói. Người này là trưởng lão của tiên vũ viên song Tu Môn. Hắn không biết vì sao lại biết ta có một viên thiên ly đan lúc này mới bám sát không rời. Nàng vốn là người thông minh hơn người, vừa nói vừa lộ ra thiên ly đan đúng là muốn vương lâm ra tay cứu giúp Chẳng qua chưa đợi cho nàng nói xong thì liền xứng người lại. Vương lâm lúc này nở nụ cười nhu hòa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, giống như nhìn người yêu cả ngàn năm này. Ánh mắt nọ khiến trái tim Lý Mộ Uyển không biết vì sao lại run rẩy. Ngươi? Lý Mộ Uyển vừa định mở miệng thì thanh niên kia dắt lộ nụ cười xâm dục. Hắn hiển nhiên là cũng nhìn thấy Vương Lâm nhưng căn bản không coi đối phương vào đâu, Giờ phút này sơ tay điểm một chỉ về phía trước. Lập tức có tám thanh phi kiếm tỏa ra từ thân thể, vừa xoay tròn giống như một cơn lốc lao thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, tay phải sơ lên ôm lấy một cách rất tự nhiên. Trong nháy mắt khi Lý Mộ Uyển mở to đôi mắt tỏ vẻ xấu hổ và phẫn nộ thì Vương Lâm đã ngẩng đầu nhìn Tám Thanh Phi Kiếm đang gào thét la tới. Một cái liếc mắt này khiến cho Tám Thanh Phi Kiếm lập tức vặn vẹo, ầm ầm sụp đổ. Cả người thanh niên này cũng bị một cái liếc mắt của Vương Lâm khiến tâm thần ấm vang, nỗi sợ hãi trào sân trong lòng, phun một ngụm máu tươi thân thể bị một lực lượng vô hình cuốn đi ầm. Một tiếng vỡ tung ra trước mặt Vương Lâm. Tất cả mọi vật trong phút chốc này liền yên tĩnh. Lý mộ uyển ngơ ngác nhìn tất cả thậm chí quên mất cả giấy xua, bị Vương Lâm ôm vào lồng ngực. Bị ánh mắt nhớ nhung của Vương Lâm nhìn tới Sư Sư huyện Người Rất lâu sau Lý Mộ Huyển mới có phần sắc mặt trắng bệch ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm mang vẻ sợ hãi vô cùng Thấy ánh mắt của Lý Mộ Huyển trái tim Vương Lâm hơi đau đớn nhẹ nhàng buông tay ra Ta tên là Vương Lâm Vương Lâm thì thảo Lý Mộ Uyển lập tức lui lại phía sau, bay ra ngoài tới hơn 100 trăm trượng mới dừng lại, quay đầu mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vương Lâm, hướng tới hắn cúi đầu tạ ơn rồi xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Lý Mộ Uyển rõ ràng đã bị xòe cho sợ hãi, vẻ mặt Vương Lâm từ từ lộ nụ cười. Chẳng qua ẩn dưới đó là nỗi đau và sự nhớ nhung mà không ai có thể nhìn thấy. Đến lúc này. Huyền La Đại Thiên Tôn đã thấy tất cả. Trong trái tim hắn lúc này dường như cũng đau đớn. Hắn nhìn Vương Lâm, nhìn nụ cười trên mặt Vương Lâm trầm ngâm đứng đó. Đây là nỗi nhớ nhung và đi ai gì mà có thể khiến người ta phải đi vào mộng ảo để tìm hạnh phúc. Huyền La Đại Thiên Tôn than nhẹ. Vương Lâm đứng đó, mỉm cười cho tới khi thân ảnh Lý Mộ Huyền tiêu tan. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại Vạn vật bốn phía từ từ sụp đổ Khi hắn mở mắt một lần nữa thì hắn đã ở trên tiên giới Đang nhìn Lý Mộ Nguyễn ngủ say trong tỉ thiên quan Bầu trời không còn là màu lam mà màn đêm đã buông xuống Đêm đó mặt trăng tròn phảnh phảnh cô đơn trên bầu trời Bên trong đó như có thân ảnh của hai người đang đi cùng nhau Thân ảnh đó là một nam một nữ Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1744 tìm kiếm hồn thứ ba. Nhìn ánh trăng trong đêm, gió nhẹ mơn man, mái tóc bạc của Vương Lâm bị thổi bay vài sợi, tung bay theo gió Ngọn gió rất xiêu dàng như bàn tay của Lý Mộ Uyển vuốt ve khuôn mặt tan thương theo năm tháng của Vương Lâm. Giống như ngàn năm trước, một đêm này có trăng sao, một đêm khó ngủ. Một đêm này có Lý Mộ Uyển làm bạn trong lòng Vương Lâm bình tĩnh lại, không còn cô đơn. Gió thổi qua cũng thổi tới tỷ Thiên Quan, gợn lên mái tóc của Lý Mộ Uyển đang ngủ say trong đó, nhu hòa lướt qua. Mái tóc mượt mà trong tỉa thiên quan như muốn tung bay Nhưng cuối cùng lại mất đi lực lượng mà từ từ hạ xuống Cho tới khi ánh trăng càng sáng vương lâm nhìn thấy trên một ngọn núi xa xa trong ánh trăng có một thân ảnh già nua Thân ảnh đó bị lam quang tràn ngập Ở bên cạnh đó còn có một nữ tử Nữ tử đó chính là Lý Thiến Mai Hai phụ tử này dường như đã tới từ rất lâu rồi, thấy Vương Lâm nhập mộng, thấy nước mắt hắn rơi trên người Lý Mộ Uyển. Khi Vương Lâm nhìn lại, nữ tử kia quay người cùng phụ thân nàng dần dần đi xa trong ánh trăng. Chỉ có điều bóng lưng kia cũng rất cô độc. Thân ảnh nữ tử kia lại càng như thế. Vương Lâm nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Đêm nay là thuộc về hắn và Lý Mộ Uyển, không phải là của người khác. Trăng sáng dần dần bị ánh bình minh nơi chân trời làm tiêu tán đi, khiến cho mặt đất mơ hồ ngoài ánh trăng ra còn có ánh sáng thứ hai. Sơ phút này Vương Lâm mở đôi mắt, nhìn Lý Mộ Uyển trong tỉ thiên quan. Một cái liếc mắt này như ngàn năm đã trôi qua. Uyển nhi, chờ ta. Vương Lâm thì thào, Tay phải sơ lên nhẹ nhàng vung về phía trước. Tỷ thiên quan hóa thành một đám quang tiêu tán trước mặt hắn, bị hắn chân trọng thu lại. Hắn đón ánh bình minh đang ló sảng thở dài một hơi. Lúc này tìm kiếm hồn thứ ba có đạo nhân bảy màu, có đám người chiến lão vượt. Có lẽ từ bọn họ đã lần xa chút đầu mối. Ánh mắt vương lâm ló lên, thì thào mở miệng. Ngoài tinh không của tiên giới, đúng như Vương Lâm dự đoán, tứ đại chiến tướng trải qua mối nguy thiên đạo cũng không từ bỏ tìm kiếm hồn thứ ba. Lúc này bốn người đang ở trong vân hải tinh vực kết thành một trận pháp. Hồ lô khổng lồ lơ lượng trên đầu bọn họ lúc này phun ra rất nhiều sương mù. Sương mù này giống như đang chỉ dẫn tản ra vài nhúc nhích không ngừng, mang theo bốn người thong thả tiến tới. Bọn họ đi ngang qua một vùng tinh không đi qua những đại lục lơ lửng ở trong vân hải tinh vực này di động tới La Thiên. Phía sau bọn họ vẻ mặt chiến lão dưỡng âm trầm yên lặng đi theo. Đôi bên dường như bảo trì một sự cân bằng đều mặc kệ đối phương. Một lúc lâu sau hổ lô trôi trên đỉnh đầu tứ đại chiến tướng đột nhiên phun ra nhiều dương mù hơn. Đám sương mù này ầm ầm tràn ra cuốn động tám phương, bất ngờ hình thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này không phải là người mà là một con mãnh thú sống như con chó. Hình dạng nó có vẻ giống kỳ lân nhưng lại có chút khác biệt. Toàn thân nó do sương mù tạo thành, lúc này đứng trong tinh không cái đầu cuối xuống sống như đang đánh hơi. Một lát sau con mãnh thú nọ ngẩng phát đầu. Hai mắt tỏa ra hung quang ngập trời thân thể vọt từ trên đỉnh đầu tứ đại chiến tướng lao về phía trước. Trong tiếng ầm vang tinh thần tứ đại chiến tướng chấn động, vội vàng bay theo. Phía sau bọn họ, chiến lão rượt hai mắt lóe sáng, khó nén nổi vẻ trở mong từng bước bước tới. Con mánh thú khổng lồ kia vừa lao đi vừa không ngừng đánh hơi cuối cùng sừng lại ở một đại lục vứt đi đang trôi nổi phía trước hướng về phía đó liên tiếp gầm khẽ tứ đại chiến tướng bay tới gần nhanh chóng bước lên đại lục này thần thức cấp tốc tản ra bao phủ toàn bộ đại lục cẩn thận tìm tòi chiến lão giử cũng cất bước đặt chân lên đại lục này thần thức quét ngang nhưng rất nhanh đắt nhúm mày đại lục này đã hoang phế bên trên tràn ngập những đống đổ nát hiển nhiên là rất lâu trước đó nơi này đã từng có sinh linh tồn tại có rất nhiều phàm nhân. Nhưng lúc này tất cả đã biến mất trong năm tháng. Trên đại lục này đã không còn bất cứ sinh linh nào nữa, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có một số ít mãnh thú là còn sống nổi ở nơi này. Ánh mắt tứ đại chiến tướng lói lên, nhìn nhau một chút, hai tay đồng thời bắt quyết lập tức một luồng sóng hủy diệt từ trong bốn người khuyết tán ra, hóa thành một cơn lốc bao phủ cả đại lục này. trong phút chốc, những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. trong cơn lốc này, tất cả sinh mạng còn lại trên đại lục đều bị hủy diệt toàn bộ. sau khi bị hủy diệt, những luồng khí tức như tơ tằm từ đại lục bay ra đồng loạt chui vào trong cái miệng khổng lồ của mãnh thú, bị nó hấp thụ. Cái đầu nó lắc một cái, rời khỏi nơi này, bay về phía trước. Ôi, nơi này cũng không phải. Nơi này tuy rằng không phải nhưng có thể khiến cho vụ thú của tiên tôn dừng lại hấp thu thì hiển nhiên là hồn thứ ba của tiên tôn đại nhân đã từng ở nơi này luôn hồi. Vụ thú hấp thu khí tức luôn hồi của hồn thứ ba càng nhiều thì càng có thể phán đoán ra vị trí của hồn thứ ba. Dọc đường đi nó đã thôn phệ mấy lần rồi Hẳn là sẽ tìm ra nhanh thôi Tứ đại chiến tướng nhìn nhau một chút Đứng dậy hóa thành bốn đạo cầu vòng rời khỏi hại Lục đã tử vong này Đi theo vô thú dần dần tới biên giới vân hải tinh vực Đi sang La Thiên Chiến lão dự đi theo phía sau Nhìn chầm chầm vào vô thú Ánh mắt lói lên Xem ra có lẽ hồn thứ ba đang ở La Thiên rồi Thời gian ta ở La Thiên là dài nhất, nếu ở La Thiên thật thì hồn thứ ba này không biết là người hay là thú Ở một hướng khác của La Thiên tinh vực, nơi này chính là Côn Hư Trong Côn Hư có một đám ánh sáng bảy màu như mây mù đang quay cuồng Ở trước đám mây mù này đạo nhân bảy màu cao mày ánh mắt nhìn chăm chú vào một giọt máu trong suốt trong lòng bàn tay Ngoài ngũ hành tinh xa thì hắn hầu như đã tìm cả côn hư Từng tất sao trời, từng tu chân tinh một, thậm chí từng hạt bụi bằm hắn cũng không bỏ qua Nhưng cuối cùng ở côn hư này đạo nhân bảy màu vẫn không phát hiện ra chút đầu mối nào Vừa trầm mặt đạo nhân bảy màu vừa ngẩng đầu ánh mắt lộ vẻ suy tư hắn nhớ rõ ở trong cái thê vân hải tinh vực, chính mình trong mộng huyễn đã nhìn thấy hồn thứ ba bay về phía côn tư nhưng hắn không cách nào có thể phán đoán ra đối phương có dừng lại ở côn tư hay là bay xuyên qua bởi vì trong thời khắc mấu chốt nhất hắn lại bị vương lâm cắt ngang ảo thuật mạnh mẽ gọi ra. Nghĩ tới đây thần sắc đạo nhân bảy màu âm trầm hơn, nỗi hận trong lòng hắn đối với vương lâm lại càng sâu. Cho dù không có chuyện trong huyễn cảnh thì mấy lần đại chiến trong giới nội và giới ngoại để ngưng tổ huyết mạc chúng sinh ta cũng có thể tìm ra hồn thứ ba. Nếu vậy ta sẽ đi khắp tứ đại tinh vực. Ta không tin là hồn thứ ba này có thể rời khỏi động phủ giới. Vẻ mặt đạo nhân bảy màu bình tĩnh cất bước đi tới triều hà. Vừa tiến bước, hắn vừa nhìn chầm chầm vào giọt máu tươi trong bàn tay. Giọt máu tươi này suốt dọc được không có chút biến hóa nào, nhưng đạo nhân bảy màu hiểu rõ vật này ẩn chứa huyết mạch của chúng sinh. Nếu gặp phải chúng sinh luôn hồi trong đồng phủ giới thì nó sẽ không có biến hóa nửa điểm. Chỉ có loại sinh linh không phải sinh ra ở đồng phủ giới mà luôn hồi mới khiến nó lập tức tỏa ra hồng quang chói mắt. Chẳng qua phạm vi của vật này không lớn, mà lại chỉ còn một giọt này nên sẽ tốn rất nhiều thời gian của đạo nhân bảy màu. Nhưng hắn đã đợi từ những năm tháng trong vạn cổ. Chút thời gian này đối với hắn căn bản là không đáng nói. Giờ phút này vừa cất bước, đạo nhân bảy màu trực tiếp đi tới triệu hà bắt đầu tìm kiếm. Bị tìm kiếm như vậy, hồn thứ ba căn bản là không thể ẩm núp. Không bao lâu nữa, chuyện bí ẩn nhất trong đồng phủ dưới này sẽ bị phanh phui. Tìm kiếm hồn thứ ba còn có vương lâm. Vương lâm ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, thần thức bỗng nhiên tỏa ra bao phủ tiên giới. Trong nháy mắt hắn đã thấy ở trong một sơn cốc phía bắc, ở trong một tòa lầu các bằng gỗ Thanh Thủy đang ở đó. Hồng Điệp cũng ở nơi này, ở trong sơn cốc với Thanh Thủy. Hai phụ tử sinh sống yên bình qua ngày tháng. Lúc này Thanh Thủy đang mỉm cười nhìn Hồng Điệp chỉ điểm chút thắc mắc trong tu luyện. Hồng Điệp vốn thiên tư bất phàm, nghe xong liền hiểu ra rất nhiều. Người tu đạo. Trọng ý, trọng tâm, tất cả chỉ là mời tâm. Còn có, Thanh Thủy đang nói đột nhiên hai mắt xứng lại, ngẩng đầu nhìn về bầu trời ngoài sơn tốc, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Một lát sau hắn liền đứng dậy. Điệp nhi con tự tu luyện đi. Vi phủ có một vài chuyện cần xử lý. Vừa nói Thanh Thủy vừa bước về phía trước, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất khỏi căn phòng. Hồng Điệp nhìn hướng phù thân biến mất, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, trầm mặt trong chốc lát than nhẹ rồi nhắm hai mắt, bình tĩnh đà tỏa. Ở ngọn núi của Vương Lâm, giờ phút này sóng gần quanh quẩn, thân ảnh Thanh Thủy biến. À ra, Thanh Thủy Sư huynh, xin trợ giúp ta tìm kiếm một hồn phách. Vương Lâm đứng dậy, hướng về phía Thanh Thủy ôn quyền. Thanh Thủy trầm mặt. Đi tới bên cạnh Vương Lâm thần sắc phức tạp, hồi lâu mở miệng, nhẹ giọng nói Ngươi đã biết thân phận của ta Vương Lâm nhìn Thanh Thủy gật đầu Năm đó ở thất thải giới, ngươi không hỏi ta đã tìm được đáp án gì Trên thực tế ta đã tìm được Ta biết bản thân là do một phách biến thành Tha lỗi cho ta đã không nói chuyện này với ngươi Ta không thể mở miệng Bản thân ta cũng không muốn thừa nhận. Thanh Thủy nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi trước người vương lâm. Động thủ đi. Ta không biết ngươi sẽ dùng phương pháp gì nhưng ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Thanh Thủy thì thào, Ta chỉ biết trong thất phách có Thanh Thủy Sư Hương. Còn sáu người khác là ai ta đoán không ra. Nhưng Sư Hương yên tâm. Cho dù là thế nào thì ta cũng sẽ không cho phép hồn thứ ba cắn nuốt thất phách Sau khi tìm được hồn thứ ba ta sẽ giết hắn, hoặc phong ấm hồn này Vương lâm dơ tay phải lên điểm một cách vào mi tâm Lập tức trên mi tâm hắn tấm buồm mặt dựa đột nhiên huyến hóa ra Nhanh chóng đành trướng, hóa thành một tấm buồm mặt dựa lớn tới mười trượng Lơ lửng trên bầu trời phía trên hai người Mặt phượng nọ giữ tợn cầm thép trong vô thanh hạ xuống vương lâm và thanh thủy Mở to miệng trong thời gian ngắn lập tức cắn nuốt hai người Trong tích tắc khi hai người bị cắn nuốt Trong đầu vương lâm và thanh thủy âm vang Giống như sấm sét bùng nổ cuốn động thần thức của cả hai tiến vào trong năm tháng từ thời vạn cổ Trong tích tắc khi thất thải tiên tôn bị phân chia ba hồn bảy phách Tìm kiếm hồn thứ ba Tiên nhị tác giả lý căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chương một thất phách tương ứng sống như đạo nhân bảy màu năm đó tiến vào trong khuyết cảnh lúc này vương lâm dùng thanh thủy sẵn sườn Mượn tấm buồm mặt vừa thi triển từ thân tiến vào bên trong huyễn cảnh truy tìm bí ẩn từ cách đây vô hạn năm tháng. Trong huyễn cảnh này, bầu trời là một màu huyết sắc, mặt đất toàn bộ là màu mưu tỏa ra mùi máu tươi gai mũi. Mùi máu này quá nồng, vừa xuất hiện ở nơi này vương lâm đã cảm thấy máu huyết như ứ động ở ngực, giống như cả người bị một tảng đá lớn đè nặng, không thể hít thở nổi. Đưa mắt nhìn lại, vương lâm thấy trên mặt đất nơi này đầy những thi hài. Đám thi thể này rất ít cách đầy đủ hầu hết đều là tay chân cụt. Trong những cách đầu lâu hoàn chỉnh, đôi mắt vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi khi còn sống trong đồng tử còn ghi lại một thân ảnh cuối cùng họ nhìn thấy. Phải nói đây chính là một hoàng cung của Phàm Gian, vốn vô cùng huy hoàng nhưng lúc này lại bị máu tươi tràn ngập. Toàn bộ tử vong Tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ bên trong Khói bụi mù mịt Vương Lâm nhìn thấy một tòa cung điện sụp đổ Trong khi nó sụp đổ Một nam tử mặt huyết y tay Phải nắm một lão già mặt hoàng bào Thần sắc lạnh như băng Nhưng lại tỏa ra sát khí điên cuồng bước ra Năm đó tột của ngươi khiến nhà ta tan nát Hôm nay thanh thủy ta xin trả hết nam tử kia vung tay một cái, toàn thân lão già mặt hoàng bào liền nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, xính lên người lên mặt hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo cầu vòng, trong đó có mấy trăm tu sĩ thượng cổ vọt tới, tiếng gió xiết kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã ở trên bầu trời của hoàng cung. trong tích tắc khi bọn họ ở tới thanh thủy ngẩng phát đầu. Hai mắt lộ hồng quang yêu dị Hồng quang kia lóe lên trực tiếp bay ra từ hai mắt hắn Hóa thành một tia chớp màu đỏ ầm ầm lóe qua bầu trời Xuyên thấu qua thân thể đám tu sĩ này Trong thời gian ngắn Tia chớp màu đỏ này ầm ầm chấn động Khiến thân thể đám tu sĩ run rẩy, Đột nhiên nổ tung Cựa cảnh Vương Lâm đứng ở nơi này Nhìn nam tử xính đầy máu tươi trong mắt xuất hiện vẻ minh ngộ. Đây chỉ là huyễn cảnh tầng thứ nhất, là ở quốc xa của thanh thủy năm đó. Vương Lâm cất bước, sấm lên mặt đất đầy máu tươi đi về phía nam tử. Từng bước một, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Mùi máu tươi tỏa ra nồng nặng, mang theo cừu hận của thanh thủy mãi vẫn không tan nửa điểm. Trời nếu cản ta thì ta diệt trời, tiên nếu ngăn ta thì ta thí tiên. Vẻ mặt thanh thủy bừng bừng sát khí, ngẩng đầu nhìn lên cả trăm tu sĩ đang tan nát trên bầu trời. Sát khí trên người hắn cuồn cuộn bùng lên. Ta muốn cho thiên địa máu chảy thành sông, ta muốn cho tất cả chúng sinh phụ ta phải luôn hồi trong sát kiếp. Giọng nói của thanh thủy vang vọng trong tinh không, lộ vẻ điên cuồng trong tâm thần. Vương Lâm tới gần, hắn nhìn thấy bóng lưng nhuộm máu tươi kia giống như bản thân mình ở đằng xa năm đó. Tấm lưng kia cực kỳ hiu quạnh cô đơn, cho dù đại cửu đã báo nhưng lại không hề sung sướng, chỉ có đau đớn và bi ai, chỉ có sự thống hận và chán ghép thiên địa và tất cả sinh linh. Sư huynh Vương Lâm nhẹ giọng gọi, trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra thanh thủy xoay người, Hai mắt tràn ngập tơ máu Nhìn chầm chầm vào vương lâm Bị ánh mắt này của hắn nhìn chầm chầm Hơn nữa lại có mùi máu tươi ở nơi đi Nếu không phải là vương lâm mà là người khác Thì e là sẽ bị một cái nhìn này Khiến tâm thần run rẩy, Lui lại phía sau Nhưng vương lâm lại không lùi lại Thanh thủy có sát khí ngập trời Vương lâm cũng có sát lục kinh thiên Bọn họ đều là một loại người Bọn họ sở dĩ có tình cảm thâm sâu như vậy Có quyết tâm vì đối phương mà chứ cũng chính là vì thế Lúc này đôi mắt tràn ngập sát lục của Thanh Thủy không chấn nhiếp được Vương Lâm Vương Lâm thấy đôi mắt của Thanh Thủy không chỉ có sát lục Mà trong đó còn có cả thống khổ và bi ai thấy vẻ nhớ nhung Giống như năm đó khi bản thân hắn báo được đại cửu vậy Nơi này là huyến cảnh Là thật mà cũng là giả Nhưng đây không phải là điểm cuối của chúng ta Sư Hương ngồi xuống thôi Chúng ta tiến vào tầng huyến cảnh thứ hai Vương Lâm nhẹ giọng nói Từ từ đi tới bên Thanh Thủy Thanh Thủy trầm ngâm Cho tới khi Vương Lâm đi tới bên cạnh hắn Hắn mới từ từ nhắm mắt lại Nước mắt chảy xuống lau đi vết máu trên mặt hắn Chảy từ khuôn mặt đầy sát khí xuống mặt đất tan vào trong máu tươi trên đó Ngồi xuống đi, chúng ta đi tiếp Vương Lâm đứng trước mặt Thanh Thủy Hai tay đặt lên vai hắn, nhẹ giọng nói Hồi lâu sau Thanh Thủy mang theo vẻ khổ sở Ngồi xuống thở dài một hơi, mở hai mắt ra Vương Lâm, đây chỉ là huyến cảnh tầng đầu sao Đúng vậy Chỉ là tầng thứ nhất thôi Vương Lâm cũng ngồi xuống Đưa mắt nhìn Thanh Thủy huyễn cảnh thật chân thật Thanh Thủy nhìn bốn phía Ánh mắt rơi vào một cây hòe Còn chưa bị hủy diệt trong cung điện Cây hòe này đã sống rất lâu Giống như sắp hoàn toàn khô héo rồi Nhìn cái cây này Sát khí trong mắt Thanh Thủy Từ từ tiêu tán Cuối cùng than nhẹ một tiếng Tiến vào huyễn cảnh tầng 2 đi Hai tay vương lâm phất lên bỗng nhiên vung về hai phía. Thiên địa trong tầng huyễn cảnh thứ nhất lập tức vạn vẹo, vang lên những tiếng âm ồ. Chỉ thấy một tia hắc khí từ trên những vũng máu tươi trên mặt đất bay ra tạo thành những luồng hắc khí. Cuối cùng tất cả mọi sự vật trong huyễn cảnh tầng đầu tiên này đều bị hắc khí lan ra bảo phủ. Ở trên bầu trời chỗ vương lâm và thanh thủy ngồi. Hắc khí hóa thành một mặt sườm tổng lồ Mặt sườm đó gào thét trong vô thanh Lao thẳng về phía hai người mà tắn nuốt Trong tích tắc khi bị tắn nuốt Tâm thần vương lâm và thanh thủy lại ầm vang một lần nữa Một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện Đưa hồn phách và thần thức của bọn họ đi vào trong đó Ở cuối của dòng xoáy này chính là vạn cổ năm tháng trước kia Thiên địa sơ khai Mọi vật còn hỗn đồn Ở trung tâm của đồng phủ giới này chính là nơi tồn tại cánh cửa đi thông ra Tiên Cương Đại Lục. Giờ phút này ở vị trí trung tâm này, thiên đạo mở miệng cắn nuốt liên đạo phi, tiếng âm vang truyền khắp đồng phủ giới. Lúc này vương Lâm cũng biến ảo ra. Cảnh tượng này cùng với cảnh đạo nhân bảy màu xem xét giống hệt như nhau. Liên đạo phi gầm giống thiên đạo trọng thương sụp đổ chia lìa tiêu tán Cùng lúc đó đạo nhân bảy màu thần sắc lộ vẻ bi ai Bị liên đạo phi oanh dích khiến thân thể một cách liền tan nát Thân thể thất thải tiên tôn hoàn toàn vỡ nát Nguyên thần và hồn phách lần lượt thay đổi Hóa thành ba hồn bảy phách trong nháy mắt tán ra bốn phương tám hướng Lúc này so với lần đạo nhân bảy màu tiến vào trong huyễn cảnh hoàn toàn khác biệt Lần này là vương lâm chủ động tiến vào Hắn là nguồn gốc của mọi vật nơi này cho nên so với lần đó hắn đã hiểu ra không ít Hắn đầu tiên thấy chính là bảy phách Màu sắc bảy phách cũng giống như màu của đạo nhân bảy màu Xích tranh hoàng lục thanh lam tử Bảy màu sắc nhanh chóng tán ra bay vào trong luân hồi. Trong đó có một phách màu đỏ đậm. Phách này chủ sát, ẩn chứa sát lục kinh thiên cả đời thất thải tiên tôn ở bên ngoài mang theo bao nhiêu oan hồn bay đi. Đám oan hồn này đều là những người bị thất thải tiên tôn giết chết. Lúc này toàn thân hắn tan nát, đám oan hồn đó liền bị phách màu đỏ này tắn nuốt hấp thu, sau đó hóa thành hồng quang chói mắt lao thẳng vào trong tinh không. Một phách này khiến vương lâm cảm nhận được khí tức của thanh thủy. Trong tích tắc khi phách màu đỏ đậm đó tiến vào trong luân hồi, vương lâm thấy trong một phách này ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh đó đúng là thanh thủy. Còn một phách khác có màu xanh, ánh sáng lóe lên, ầm chứa toàn bộ tu vi của Thất thải tiên tôn. Nhờ nó mà Thất thải tiên tôn mới có thể nắm giữ tu vi không kiếp, mới khiến tất cả mọi người đều coi hắn là thiên tài. Sơ phút này phách này nhanh chóng bay đi, nhưng Vương Lâm lại nhận ra một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc tới cực điểm, khí tức này khiến tâm thần Vương Lâm ầm ầm chấn động khiến cho hắn phải hít sâu một hơi. Trong nháy mắt khi Phách mang kích thước này muốn đi vào luân hồi, Vương Lâm thấy một thân ảnh. Thân ảnh đó không ngờ chính là Tư Đồ Nam. Thảo nào Tư Đồ Nam lại có tiên tư kinh người như vậy, trong thời khắc nào cũng có thể biến hóa. Hóa ra hắn là một phách của Thất thải tiên tôn biến thành. Vương Lâm kỳ thảo. Hắn thấy được khách thứ ba Phách thứ ba này màu cam Màu cam nhu hòa nhưng trong phách này lại ló lên một luồng chính khí khiến tất cả những kẻ có tâm thần bất chính vào giờ phút này đều run sẩy Chính khí đó chính là ít nhiều lương chi thất thải tiên tôn còn có trong thế giới này Phách thứ ba do lương chi biến thành tất nhiên là cả đời đầy chính khí vì bảo vệ người hoạt vật hoặc một ý niệm nào đó hắn có thể không để ý tới tất cả sự vụ hoạt, không hề động tâm một chút nào. Trong nháy mắt khi phách này tiến vào luân hồi, Vương Lâm nhìn thấy thân ảnh bên trong chính là Thanh Lâm. Thanh Lâm là tiên đế của Vũ Tiên giới. Hắn đã được trưởng tôn dụ hoạt, cũng có lần bị trọng thương suýt chết nhưng vẫn quyết âm bao về Vũ Tiên giới. Đây chính là do chính khí trong tâm thần biến thành tất cả đều là vì hắn là phách thứ ba. Sau đó là phách thứ tư. Phách thứ tư này màu vàng bên ngoài có ánh sáng lóng lánh chiếu rọi cả một vùng tinh không có thể tranh sáng với phách thứ ba. Màu của nó là màu vàng đại biểu cho khí phận và cơ duyên cả đời thất thải tiên tôn. Người này sau khi tiến vào luân hồi Thì cả đời nhất định vận khí kinh thiên Không cách nào có thể hình dung nổi Người như vậy hầu như đã được thiên địa ủng hộ Hắn dù đi tới đâu cũng khiến pháp bảo tự động ráng xuống Thậm chí rất nhiều lần đối thủ bị pháp bảo ráng xuống chúng đầu mà chết Trong nháy mắt khi phách này tiến vào luân hồi Vương lâm mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của tham lăng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1746 Tam Hồn Quy Vị Phách thứ 5 màu lục Lục là gốc rễ của cây cối Cây cối có thể sinh cành đẻ nhánh Là do bản năng của thất thải tiên tôn biến thành Người sinh ra từ phách này Thì nếu là phàm nhân sẽ có đông con cái nếu là tu sĩ thì tu vi không nhất định phải cao lắm nhưng giống như tay cố đâm chồi này lục an hiểu nhất là thuật phân thân phách màu lục này cuối cùng cũng đã tiêu tan trong tinh không nhưng vương lâm vẫn có thể nhìn thấy trong tích tắc khi nó tiến vào luôn hồi bên trong đó có một thân ảnh mơ hồ tán linh thượng nhân là hắn vương lâm thì thào tâm thần xung động Giống như đã tích lũy từ 2.000 năm trước vào lúc này bộc phát. Phách thứ 6 màu lam. Ánh sáng của nó lộ ra một loại cảm giác bất đồng, ôn nhu như nước, một loại cảm giác lạnh giá như băng. Phách màu lam thứ 6 này chính là tình cảm của thất thải tiên tôn khi còn sống biến thành. Cho dù hắn có nhiều phi tử nhưng hắn lại chỉ có một đạo lứ duy nhất. Đó chính là phàn san mộng. Phách thứ sáu do tình hóa thành này ẩn chứa tâm tình phức tạp của thất thải tiên tôn. Hắn yêu phàn san mộc nhưng đồng thời cũng hận nữ tử này. Yêu hận đan sen bởi vậy phách thứ sáu cũng bất đồng. Phách thứ sáu này không phải là một nam tử mà là một nữ tử. Từ trên thân thể nữ tử này truyền ra khí tức khiến tâm thần vương lâm ầm ầm chấn động, phải ngẩng phát đầu nhìn tới, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới không ngờ cả nàng cũng là do một phách của thất thải in tôn biến thành. Trong nháy mắt khi phách thứ sáu tiêu tán, trong đó ngơ hồ hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh này ẩm chứa vẻ lạnh lùng và ôn nhu, lần lượt thay đổi phức tạp bị trùm chặt từ sắc lâu khiến cho nàng lúc này lạnh như băng. Một băng mi, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Hắn nhận ra thân ảnh mơ hồ đó là ai. Hắn không dám tin tất cả là sự thật. Nữ tử một băng mi này lần lượt thay đổi từ ôn nhu tới lạnh lùng như băng. Cả đời này của nàng cũng có thể nói là qua vô số lần luôn hồi đều như vậy tình cảm mà vương lâm dành cho nàng vô cùng phức tạp. Thất phách chia lìa đều trở thành thân thể độc lập, tuy còn có chút liên lạc với nhau nhưng rất nhạt nhòa, rất mơ hồ, đầu như không thể nhận ra. Nếu tam hồn không tản ra thì thất phách sẽ không bao giờ tiêu tán, giống như người thường luôn hồi ngàn vạn lần. Phách thứ bảy màu tím tím tới cực điểm Màu tím này nhận lấy tất cả sự điên cuồng trong nháy mắt Trước khi thất thải tiên tôn sụp đổ Cũng mang theo sự phẫn nộ và điên cuồng cả đời hắn Mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm Hắn hận thiên, hận địa càng hận nữ tử hắn yêu Hắn khi còn sống có lẽ rất vẻ vang Nhưng hắn lại là một người có cuộc đời đắng buồn Cho tới khi hắn sụp đổ Sự phẫn nộ và biên cuồng đó không thể nào tiêu tan mà dung hợp vào trong phách thứ bảy này Phách này trước khi tiêu tán trông vô cùng mờ ảo Bị sự giận dữ và biên cuồng của thất thải tiên tôn tràn ngập Khiến vương lâm không thể nhìn rõ người trong đó là ai Nhưng hắn mơ hồ có cảm giác người này hắn đã gặp qua Quá trình phát hiện ra bảy phách nhìn như thong thả Nhưng trên thực tế chỉ diễn xa trong mấy mắt Giờ phút này bảy phách đều tiêu tán, tâm thần vương lâm rung động không khác gì đã tìm được hồn thứ ba. Tam hồn theo sự sụp đổ của thất thải tiên tôn liền hướng về ba hướng bay đi. Trong đó có một hồn vừa xuất hiện đã lói lên ánh sáng bảy màu, phương hướng bay đi mơ hồ là giới ngoại của vạn cổ năm tháng sau đó. Ở nơi đó nó hóa thành đạo nhân bảy màu, nhận được thần thông cả đời của thất thải tiên tôn. Hồn thứ hai gào thét lao về hướng ngược lại tiến vào trong luân hồi, lần lượt luân hồi, một ngày ở trong la thiên tinh vực hóa thành một con mãnh thú cực kỳ tầm thường. Chí nhớ của nó từ từ thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì lại gặp phải một lão già bị trọng thương ầm một cây rơi lên trên tu chân tinh. Lão già này chính là chiến lão vượt. Hắn độ huyền kiếp thất bại toàn thân thối giữa, nguyên thần tan nát bị phây trong tử vong cười thảm thiết hắn thấy một con mãnh thú có đôi mắt kỳ dị đang đánh về phía mình đây chính là tiên phiên của chiến lão việt tất cả đã bị vương lâm nhìn thấy hắn nhìn thấy hồn thứ ba hồn thứ ba này bay xa nhất nó gào thét lao ra từ trung tâm của động phủ giới bay thẳng tới cuối tinh không Vương Lâm không chút do dự, lập tức triển khai hết tốc độ, ầm ầm đuổi theo. Đây là lần thứ hai hắn truy khích hồn thứ ba. Lần này không có đạo nhân bảy màu, cũng không có người tới quấy dày, hắn nhất định phải tìm ra hồn thứ ba này rốt cuộc là ai. Vương Lâm có cảm giác thân phận của hồn thứ ba và chỗ hồn thứ ba này ở nhất định sẽ rất bất ngờ. Hồn thứ ba gào thét lao đi, bay qua triệu hà đi tới côn tư tốc độ chậm lại, mơ hồ như đang tìm nơi luân hồi. Vương Lâm đi theo phía sau. Hắn hầu như đã triển khai toàn bộ tốc độ mới miễn cướng theo. Kịp nhìn chầm chầm vào hồn thứ ba. Bên trong nó mờ đục, không có hư ảnh gì, hiển nhiên là bất đồng với hai hồn khách trước. Trước khi luân hồi cũng không thể xuất hiện hình dáng. Nó gào thét lao đi, hơi dừng lại trước một tu chân tinh hoang dã Nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không lựa chọn nơi đó mà lướt qua Cũng không biết đã trải qua bao lâu, vương lâm vẫn đi theo phía sau Hắn thấy hồn thứ ba này vòng một vòng ở côn tư song Tốc độ đột nhiên tăng mạnh ầm một cách bất ngờ rời khỏi côn tư Tiến vào vân hải tinh vực Hai mắt vương lâm mừng sáng Hắn tính toán thời gian, mơ hồ đoán được đạo nhân bảy màu năm đó đi theo hồn thứ ba này tuyệt đối không thể chứng kiến hồn thứ ba đi tới vân hải kinh vực mà là vừa thấy hồn thứ ba đến côn tư đã bị vương lâm cắt đứt, đánh thức lại. Nhưng càng nghĩ như thế thì vương lâm không biết tại sao lại thấy trong lòng lạnh toát cả người đột nhiên bị hàn ý từ một ý niệm đột nhiên thay đổi trong đầu sinh ra bao phủ. Hồn thứ ba này đi một phòng tại Côn Thư. Nó đang tìm đồ vật gì? Hoặc là trong U Minh nó cảm nhận được vạn vạn năm sau đạo nhân bảy màu có thể lấy phương pháp này để tìm nó cho nên mới trì hoãn ở Côn Thư một thời gian. Vương Lâm lắc đầu để nén ý niệm này xuống. Bản thân hắn cũng hiểu là ý nghĩ này quá khó tưởng tượng rồi hồn thứ ba gào thét bay về hướng vân hải tinh vực sau này nơi này có một tu chân tinh hoang dã nó lói lên rồi biến mất vương lâm đi theo tới nơi này ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào tu chân tinh nhỏ năm tháng trôi qua tới một năm tu chân tinh này sụp đổ hóa thành rất nhiều đạn lục tiêu tán có sương mù từ trong tu chân tinh tan nát lan ra tràn ngập bốn phía Trong đó có một mảnh đại lục nhỏ, một con mãng xà trên đó tử vong xong liền dâm lên một luồng sáng trắng bay thẳng lên tinh không. Thần sắc vương lâm chấn động, triển khai tốc độ cao nhất đuổi theo luồng sáng, lại một lần nữa truy kích. Hắn đi tìm dấu vết luôn hồi của hồn thứ ba. Hắn muốn tìm là nơi hiện tại của hồn thứ ba, muốn biết hồn thứ ba đã luôn hồi thành người nào. Hắn là phàm nhân, là tu sĩ hay là cây cỏ cũng có thể là một mảnh vũ như trước. Theo sau nó, trong tứ đại tinh vực, vương lâm không biết đã đi bao lâu. Hắn thấy hồn thứ ba lần lượt luôn hồi cuối cùng hóa thành một thư sinh phàm nhân. Người này ham mê đọc sách cuối cùng thu được công danh từ động phòng hoa trúc tới khi già đi rồi chết. Cuối cùng luồng sáng trắng từ trên cái trán già nua của hắn lan ra, tiến vào trong luân hồi. Trong luân hồi có nam có nữ. Một lần nữa hồn thứ ba luân hồi thành một cây đại thụ che trời, trong ngàn vạn năm tháng, từ khi còn nhỏ tới khi từ từ héo úa, cuối cùng tử vong. Lại có lần hắn trở thành một tu sĩ tu sĩ này tu vi không cao cả đời chỉ dừng lại ở kết đan cuối cùng thọ nguyên đấm sức mà chết năm tháng trôi đi cho tới một lần hồn thứ ba luôn hồi liền chọn một tu chân tinh trong côn hư tinh vực vương lâm rất quen thuộc tu chân tinh này hắn khiếp sợ phát hiện ra nơi này chính là chu ước tinh trong nháy mắt khi nhìn thấy nơi này tâm thần vương lâm chấn động hắn không biết nơi này đã phải là cuối cùng hay chưa nhưng trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy chu tước tinh hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó hồn thứ ba trên chu tước tinh này hóa thành một phàm nhân phàm nhân này cả đời không tu đạo nhưng cuộc sống của hắn lại cực kỳ huy hoàng hắn trở thành đại nho của triều quốc tên của hắn gọi là tô đạo trong đó vương lâm không thấy bản thân nhưng sự xung động trong tâm thần hắn dâng lên ngập trời như sóng biển, hắn không biết tại sao trong mộng đạo của mình lại có đối phương. Hắn không biết vì sao trong mộng đạo mình lại được đối phương nhận làm đệ tử. Dường như hắn và đối phương đã tồn tại nhân quả trong tháng năm luôn hồi vô tận, chỉ là Vương Lâm lại không tìm ra được nhân. Hắn chỉ thấy được quả. Nhân quả hắn vốn đã thành nhưng lúc này trong nháy mắt khi nhìn thấy hồn thứ ba lưng hồi thành thiên đạo, hắn lại trở nên mê man. Trong sự mê man hắn thấy tô đạo vui vẻ nhìn tơ liễu, mỉm cười chết đi. Sau đó ánh sáng của hồn thứ ba hiện ra thay đổi phương hướng liên tục trên bầu trời cuối cùng đi tới la thiên tinh vực. Tâm thần vương lâm chấn động. Theo thời gian mà tính, đây đã càng gần với lần luôn hồi cuối cùng. Hắn đi theo hồn thứ ba, ở trong la thiên tinh vực này thấy hồn thứ ba tiến vào tâm một tu chân tinh, luôn hồi thành một con cá trong nước. Tu chân tinh này tên là thanh linh tinh. Con cá này chậm rãi lớn lên trong nước, nô đùa lượn lờ, cả đời như vậy cho tới khi tử vong. Nhưng khiến tâm thần Vương Lâm rung động chính là lúc này nó tử vong không giống trước kia Hồn thứ ba không rời khỏi tu chân tinh này nữa mà lại luôn hồi thành một con cá khác trên tu chân tinh này Lần lượt luôn hồi, nó đều lựa chọn sống trong con sông này, giống như nó đang chờ đợi điều gì đó Hiện tượng dụng gì thế này, Vương Lâm nhìn tu chân tinh quen thuộc này Mơ hồ trong nội tâm có một suy đoán mơ hồ Mấy trăm lần luôn hồi Vương Lâm tận mắt nhìn thấy hồn thứ ba này đều sống trong con sông Nhất là ở lần cuối cùng Hắn thấy trên sông có một ngư ông câu cá Con cá do so hồn thứ ba luôn hồi cắn câu bị ngư ông cười vang kéo lên Tựa hồ nó trong mấy trăm lần luôn hồi này Chờ chính là ngư ông này Chờ chính là cái mồi câu này Vợ ta sắp sinh, hôm nay câu được con cá này mang về rồi Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1747 Hồn thứ ba là Hắn Ngư ông túm lấy con cá là một Hán tử 30 tuổi Hán tử này dáng người không khôi ngộp, ngược lại hơi suy nhược nhưng thần sắc lại lộ vẻ hào hiệp, thoạt nhìn không giống người đánh cá mà lại càng giống một văn nhân thư sinh hơn. hắn nhìn con cá trong tay, ánh mặt trời chiếu lên bụng cá tỏa ra những tia sáng trắng, lờ mờ nhìn lại có vẻ bất phàm. Nam tử mỉm cười, bỏ con cá vào trong một cái nồi đất, xách nó trở về. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, đáp án mà hắn suy đoán tràn ngập trong tâm thần. Cảnh tượng trước mắt hắn mờ nhạt đi. Hắn trầm mặc đi theo nam tử này. Chỉ thấy khoảng một nén nhang sau, bên trong rừng trúc dọc bờ sông đã xuất hiện một căn nhà đơn giản. Bốn phía căn nhà có một cây sân có hàng rào bằng trúc, trong nhà còn có chút âm thanh phát ra. Một nữ tử bụng đã lớn đang cho gà ăn. Nữ tử này mặc tố y nhưng không thể làm mất đi dung nhan xinh đẹp của nàng Lúc này trong tay nàng đang cầm một cái bát dãi thóc ra xung quanh. Làm được một lúc Nữ tử này đưa tay lau mồ hôi Một tay đặt trên lưng tầng đầu nhìn về phía ngoài cửa Giống như đang đợi nam nhân của mình trở về Lúc này đã quá trưa Ánh mắt cũng không quá chói mắt Chẳng bao lâu sau Những tiếng bước chân vang lên trong sừng trúc, vẻ tươi cười trên mặt nữ tử này càng tăng lên. Tố nhi, ta câu cho nàng một con cá này. Tiếng bước chân ngừng lại, có tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa trúc bị đẩy ra. Nam tử kia mang theo cái nồi đất đi vào. Chỉ là đột nhiên thèm ăn cá, nhìn một chút là qua chàng thật là. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ ôn nhu. Nam tử cười ha hả đỡ lấy thây tử cùng nhau đi vào phòng Nửa ngày sau khói bíp lượn lờ bốc lên cao Từ xa nhìn lại, làn khói kia như một bức tranh có vẻ đẹp của trốn điền viên Thân ảnh vương lâm lơ lửng trong rừng trúc, nhìn thấy tất cả, trầm mặt không nói Hắn mơ hồ rõ ràng, lúc này sợ rằng chính là lần luôn hồi cuối cùng của hồn thứ ba rồi Ba ngày sau trong một đêm khuya, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, sấm sét ấm vang, nước mưa to như hạt đậu ảo ảo chút xuống, rơi lên rừng chút phát ra những tiếng lào xào. Thiên địa giống như bị nhấn chìm trong màn mưa này. Thỉnh thoảng có những tia chớp xẹt qua phía chân trời chiếu sáng cả rừng chút. Nữ tử bụng bầu trong nhà nhỏ lúc này đang nằm trên giường. Phát ra những tiếng kêu ấm khổ, hai tay nắm chặt lấy một cái chăn. Ở bên cạnh nàng là một bà đỡ. Ở ngoài phòng, vẻ mặt nam tử trầm vùng nhìn màn đêm mưa gió nhưng hai nắm tay hắn nắm chặt, biểu lộ ra sự lo lắng trong nội tâm. Thời gian từ từ trôi qua. Âm thanh sinh khó của nữ tử kia càng thêm suy hiếu, truyền vào trong tai nam tử khiến trong lòng hắn đau đớn. Thần sắc hắn thoạt nhìn vẫn không chút biến hóa như trước Nhưng hai mắt lại bừng sáng Nhìn lên bầu trời đen kịt đang mưa to Tạ Đông Minh ta thùa nhỏ đọc sách Hiểu đạo lý biết vạn vật làm quan tạo phúc cho dân chúng một phương Sau khi bãi quan cũng không kết quán cùng người Cuộc đời ta 33 năm qua tự hỏi không làm gì thẻn với lương tâm Ông trời ơi! Hôm nay con ta sắp chào đời, ngươi sao lại phải làm khổ vợ ta? Tay phải nam tử đánh mạnh vào vách trúc, máu tươi chảy theo ngón tay hắn xuống mặt đất, rơi xuống hóa thành những tia máu bị nước mưa hóa tan. Ngay trong nháy mắt khi máu hòa với nước, lôi đỉnh trên bầu trời ầm vang một loạt tiếng trẻ, con khóc truyền ra từ trong phòng. Toàn thân nam tử rung lên thần sắc trầm bùng liền bị vẻ kích động thay thế xoay phát người. Cánh cửa phóng bị mở ra. Bà đỡ mồ hôi đầm đề mang theo nụ cười hiền lành ôm một đứa trẻ mới sinh đi ra. Chúc mừng tả công tử, mẫu tử bình an. Nam tử kia kích động nhìn thoáng qua đứa bé xong liền lập tức đi vào trong phòng. Nếu so với đứa con thì hắn càng quan tâm tới thây tử của hắn nhiều hơn Chỉ thấy thê tử trên giường sắc mặt tái nhợt Rất yếu ớt nhưng lại mang theo nụ cười nhìn phu quân Là con trai Nữ tử nhẹ giọng nói Tố nhi, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi Tên con ta đã nghĩ ra rồi Tên nó là tạ thanh ta hy vọng nó sau khi lớn lên sẽ như thanh trúc Cao vút xuất trần, không phải kẻ tầm thường, có khí độ của mật đại nho. Nam tử cười khá ha hà nói. Trong tiếng cười đứa bé được bà đỡ ôm um ở phía sau hắn cũng không khóc nữa mở to đôi mắt, mơ hồ ló lên ánh sáng kỳ dị. Trong phòng ốp vô cùng ấm áp, bên ngoài thì mưa to sấm chớp. Tiếng cười của Nam tử truyền vào tâm thần vương lâm đang lơ lượng bên ngoài phòng. Thân thể hắn đột nhiên chấn động trong đầu giống như đồng thời bị lôi đình trong thiên địa nổ vang, khiến thân thể hắn run lên liên tục lui lại phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn ánh đèn trong phòng, đôi mắt lộ vẻ không dám tin. Cho dù trước đây trong lòng hắn mơ hồ đoán ra nhưng giờ phút này khi suy đoán được chứng thực, sự rung động đối với hắn chẳng khác gì cơn lúc ập tới trong nháy mắt. Khi Vương Lâm nghe được tiếng sấm nghe được tiếng cười vang trong phòng, đôi mắt hắn lại trở nên mơ hồ. Bên tai hắn chỉ còn những tiếng vang trong thiên địa. Tạ Thanh! Tạ Thanh! Tạ Thanh! Hồn thứ ba lại là Tạ Thanh. Vương Lâm mở miệng muốn nói gì đó nhưng hắn lại phát hiện ra mình không biết phải mở miệng thế nào cho phải. Đầu óc hắn hỗn loạn, sóng gió ngập trời. Hắn trước khi tìm kiếm hồn thứ ba này cũng đã từng suy đoán thân phận hồn thứ ba. Hắn nghĩ đối phương có thể là phàm nhân, cũng có thể là cây cối mãnh thú nhưng không sao ngờ nổi hồn thứ ba này lại có thể là tạ thanh. Không ngờ lại là đệ tử của hắn. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, thân thể không ngừng lùi lại phía sau. Hắn là người đầu tiên biết được thân phận của hồn thứ ba. Nhưng thừa nhận việc này lại quá gian nan đối với hắn Giết hay không giết Thiên địa ầm vang, sấm sét lại càng dữ dội hơn Tia chúp xẹp qua, nước mưa giống như càng điên cuồng Bị cuồng phong cuốn đi, giống như thiên hàn cuộn sóng Vương lâm vĩnh viễn không thể quên được năm đó Trên thanh linh tinh này, chính mình bê man Hỏi đại nho nơi này, cái gì là đảo Hắn hỏi tất cả những người có thể hỏi, cuối cùng hỏi tới tạ thanh. Cũng chỉ có người này mới khiến hắn có minh ngộ, cuối cùng đột phá. Hắn lại càng không quên được ở trên ngọn núi của thanh linh tinh, chính mình ngồi xuống tạ thanh dù già nua nhưng vẫn lấy thân thể phàm nhân kiên trì leo lên quỳ xuống trước mặt mình một lòng cầu đạo Cả đời ta tự hỏi hiểu được luôn Lý Thiên Địa Nhân trong học thuật đã hiểu rõ hết thảy lấy giáo hóa thế nhân làm nhiệm vụ của mình. Nhưng lúc này khi sắp hết tuổi trời đột nhiên ta lại giác ngộ, hóa ra ta là một con cá trong nước. Những lời này là khi Tạ Thanh năm xưa cầu đạo trên ngọn núi đó đã nói lần đầu tiên. Lúc đó... Vương lâm nghe thì bác hiểu những câu trước, chỉ có câu sau cùng là hắn không hiểu nhưng cũng không để ý. Nhưng vào lúc đó hắn cũng không suy nghĩ gì tới câu nói này. Dù là hắn có suy nghĩ thì cuối cùng cũng không thể tìm ra bất cứ đáp án nào cuối cùng hóa thành tầm thường. Nhưng giờ phút này nhờ truy tìm hồn thứ ba qua luôn hồi Nhất là trong dòng sông của thanh linh tinh này hắn thấy hồn thứ ba luôn hồi cả trăm lần là cá Trong tích tắc biết hồn thứ ba chính là tạ thanh tâm thần vương lâm ấm vang Nhớ lại câu nói này của hắn Hắn làm sao còn có thể không rõ nữa Hóa ra ta là một con cá trong nước Vương lâm lầm phát đầu nhìn về phía căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, ánh mắt lộ vẻ khổ sở, trong đầu hiện lên câu nói của tạ Thanh. Hắn đã hiểu rõ rồi. Vì sao trong mộng đảo hắn lại gặp Tô Đạo, nhờ Tô Đạo chỉ dẫn mà trở thành đánh nho của triều quốc, thậm chí là của cả Chu Tước Tinh. Tất cả đều là nhân quả. Vương Lâm cho rằng bản thân mình đại thành nhân quả xong, hắn lại phát hiện ra có nhân quả ở nơi này mà hắn nhìn không thấy, sợ không được. Năm đó ta vô ý điểm hóa cho tạ thanh, nhận hắn làm đệ tử. Hắn là hồn thứ ba của thất thải tiên tôn ta và hắn lúc này đã kết nhân quả, đó là nhân. Cũng bởi nhân quả này nên ta trong mộng đạo mới gặp tô đạo. Trong hiện thực hắn là đệ tử của ta, trong mộng đạo ta lại là đệ tử của hắn. Đây là nhân quả tuần hoàn, là một vòng luân hồi, ta sớm phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới đúng." Vương Lâm lão đảo lùi lại một bước. Một bước này khiến thiên địa âm vang cả bầu trời bị xé tung, hóa thành những mảnh nhỏ sụp đổ, mặt đất giống như có địa long quồn quẩn. Cả rừng trúc đều tan nát nước mưa hóa khí. Lôi đình biến mất Trong thiên địa chỉ còn lại gian nhà cỏ lộ ra ánh sáng hạnh phúc Vương lâm lui lại bước thứ hai Trong nháy mắt khi hắn đặt chân xuống căn nhà này cũng vặn vẹo Giống như xuất hiện những tia chớp vô tận Khiến người ta không phân biệt được là căn nhà chuyển động hay thân mình chuyển động Sau đó từ từ mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất Bị vư vô cán nuốt Thân ảnh Vương Lâm cũng mơ hồ theo Hắn xuất hiện thì đã ở cạnh Thanh Thủy trong tầng huyến cảnh thứ nhất Thanh Thủy mở đôi mắt nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng Vẻ mặt Vương Lâm khổ sở thì thảo như chỉ để bản thân nghe thấy Hắn lùi lại một bước thứ ba Trong nháy mắt khi bước chân này hạ xuống huyến cảnh tầng thứ nhất Hoàng cung trăng hồi ước của thanh thủy thiên địa bị huyết sắc nhuộm hồng này âm âm sụp đổ, hoàng cung nát bấy thiên địa tan tành. cả những vết máu trên mặt đất lúc này đều hóa thành những mảnh vỡ bị cuốn đi, hình thành một dòng xoáy khổng lồ trên không. dòng xoáy này âm âm chuyển động càng lúc càng nhanh trong nháy mắt liền biến thành một mặt phẳng khổng lồ. Mặt dụng này phát ra tiếng gào dữ tợn trong vô thanh Hướng về phía Thanh Thủy và Vương Lâm cắn nuốt Trong phút chốc, nó đã nuốt cả hai người tiêu tán trong hư vô Huyến cảnh trong vô số năm tháng lúc này sụp đổ Trong đồng phủ giới Trên đỉnh ngọn núi Thanh Thủy và Vương Lâm đồng thời mở mắt Những chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng chân thực Tới mức người ta không phân biệt nổi thật giả Sắc mặt vương lâm tái nhợt Ánh mắt lộ vẻ đấu tranh Hồn thứ 3 là hắn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1748 Hồn thứ 3 là hắn Ngọn gió trên tiên giới mang theo tiên khí Xâm nhập vào nội tâm thổi nhẹ lên mặt Nếu vào lúc tâm tình sung sướng thì trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng mát mẻ, rất thoải mái Nhưng nếu lúc tâm tình phức tạp thì dù tiên phong có mát mẻ tới đâu cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ Thanh Thủy đứng dậy, quay đầu nhìn vương lâm một cái, trầm mặc một lát liền không nói gì thêm mà thầm than cất bước rời đi Thân phận hồn thứ ba hắn hiển nhiên cũng biết rồi Hắn cũng biết quan hệ của hồn thứ ba trong luôn hồi với Vương Lâm Hắn hiểu rõ lúc này Vương Lâm đang rất do dự Cho tới khi anh Thủy đi rồi Vương Lâm vẫn ngồi trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn bầu trời tiên giới Thần sắc do dự của hắn không tiêu tan chút nào Nếu như hồn thứ ba là người không liên quan tới Vương Lâm Thì hắn sẽ không chút do dự mà dùng mọi phương pháp ra tay cũng được Phong ấm cũng tốt, hủy diệt cũng ủng, sau khi ngăn cản tam hồn dung hợp, không cho thất phách bị hấp thu. Nhưng giờ phút này hồn thứ ba không ngờ lại là tạ thanh. Hắn là đệ tử của Vương Lâm. Do đó muốn hắn tự tay giết chết đệ tử của mình thì trong lòng Vương Lâm vô cùng thứng khổ. Một hồi lâu sau Vương Lâm thở dài một tiếng trong khi màn đêm buông xuống thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời. Hắn vẫn không thể quyết định mình nên làm thế nào. Nhưng mơ hồ trong lòng hắn đã có đáp án. Chẳng qua ngoài thân phận của hồn thứ ba còn có hai vấn đề khiến vương lâm cảm thấy phức tạp. Chuyện này khiến hắn vốn cảm thấy chân tướng đã rõ ràng lại trở nên mơ hồ. Thiên vận tử là một bộ phận của thiên đạo. Trần đánh trước kia với tu chân tinh ta đã vào trong luân hồi, thấy hắn cắn nuốt phách thứ bảy của thất thải tiên tôn Nhưng trong nháy mắt khi thất thải tiên tôn sụp đổ, khi ba hồn bảy phách chia liệt, ta lại thấy phách thứ bảy kia Vương Lâm nhắm mắt lại, che giấu đi vẻ trầm tư trong đồng tử Ta thấy phách thứ bảy tiến vào trong luân hồi Có lẽ phách thứ bảy cũng sống như hồn thứ ba luân hồi Sau khi tử vong, tang tìm kiếm nơi luôn hồi thì bị thiên vận tử do một phần thiên đạo biến thành cắn nuốt. Phách thứ bảy này màu tím đại biểu cho sự điên cuồng và phấn nộ của thất thải tiên tôn. Hắn bị thiên vận tử nuốt. Đúng ra nên dung hợp làm một thể. Nhưng trên người U Minh Thú sau khi cắn nuốt thiên vận tử, ta lại không cảm thấy khí tức của phách thứ bảy này. Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Ánh mắt lói lên hàn quang. Nếu ta không nhầm thì rõ ràng là trong thiên đạo không có phách thứ bảy. Vậy phách thứ bảy ở đâu? Là ai? Vương lâm nhíu mày. Thiên đạo lúc trước không thể cắn nuốt tứ đại chiến tướng và chiến lão vượng. Ta đã hoài nghi thiên đạo còn chưa hoàn chỉnh. Bây giờ nếu ta đoán không nhầm vậy thì đúng là có thể chứng minh thiên đạo không hoàn chỉnh. Vậy phần còn thiếu. Có lẽ là rất nhỏ chính là phách thứ bảy, chẳng lẽ thiên vận tử còn có phân thân chưa chết? Đồng tử trong hai mắt vương lâm bỗng nhiên co rút lại. Ta suýt quên một người là thiên vận tử áo xám. Vương lâm hít sâu một hơi. Có lẽ cũng không phải là hắn. Trên đỉnh núi, vương lâm trầm mặt hồi lâu. Vấn đề phức tạp này không có đáp án nhưng nếu so sánh với vấn đề thứ hai thì hiển nhiên vấn đề thứ hai khiến vương lâm cảm thấy phức tạp hơn cũng khiến trong lòng hắn không ngừng nghĩ ngợi lung tung. trong bảy phách ta đã biết sáu phách thanh thủy tư đồ nam tham lang thanh lâm một băng mi tán linh thượng nhân chuyện thanh thủy và tư đồ nam ta cũng không bất ngờ. Bởi vì vận mệnh của hai người này không hề xuất hiện bên trong thiên kiếp luân hồi Nhưng hồn phách của bốn người còn lại lại tồn tại trong thiên kiếp luân hồi Chuyện này khiến cho ta vốn phán đoán họ là phách của thất thải tiên tôn Nhưng khi thấy thế liền cảm thấy mâu thuẫn Vương lâm vuốt vuốt mi tâm, Hắn vẫn chưa hiểu nổi Hồn phách vận mệnh trong thiên kiếp luôn hồi đang nói rõ thân phận của chúng sinh được sinh ra trong đồng phủ giới. Nếu như vậy thì bốn người này sao có thể là phách của thất thải tiên tôn được? Điểm này có vấn đề. Vương lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm của tiên giới, tay phải nâng lên giống như điểm một cách vào u minh thú trong không gian ở mi tâm Không nghĩ ra nổi. Nhưng ta mơ hồ có cảm giác việc này rất trọng yếu, thậm chí có khả năng là phương pháp cuối cùng để giải quyết việc tam hồn của thất thải tiên tôn dung hợp. Nếu những thứ ta xem trong huyến cảnh không phải là chân thật thì còn có thể giải thích được. Nếu như theo ta nhìn thấy bốn người thanh thủy không phải nằm trong bảy phách của thất thải tiên tôn vậy thì việc hồn phách họ tồn tại trong thiên kiếp luôn hồi cũng có thể hiểu được. Trong mắt Vương Lâm tự tự ngưng tụ tơ máu, hắn giống như đã đi vào một con đường bế tắc, không thể suy nghĩ tìm hiểu nổi. Ở cách Vương Lâm không xa, Huyền La Đại Thiên Tôn mở hai mắt. Hắn vẫn luôn quan sát Vương Lâm, cho dù là mộng hồi chu tước hay là vừa mới tìm kiếm hồn thứ ba hắn cũng tham dự, thấy được tất cả. Hắn đã tiến vào một vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong thời gian ngắn không thể nghĩ cho. Chính xác. Thực ra việc này rất đơn giản. Huyền La Đại Thiên Tôn sơ tay phải lên điểm một chỉ về phía Vương Lâm. Một chỉ này khiến thân thể Vương Lâm đột nhiên chấn động. Hắn không thấy được sự tồn tại của Huyền La Đại Thiên Tôn, nhưng trong tích tắc này trong đầu hắn âm vang như có sấm sét đánh qua, mở ra suy nghĩ của hắn, đưa vào đầu hắn một ý niệm kỳ dị. Biến số, đây là biến số. Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt bừng sáng. Trong tích tắc này trong óc hắn hoàn toàn rõ ràng, giống như tất cả mọi chuyện đều không thoát khỏi ý nghĩ của hắn vậy. Thanh thủy cũng vậy, tham lang cũng thế. cho dù là một băng mi tán linh thượng nhân, bốn người bọn họ vốn lúc đầu có lẽ trong luân hồi cũng không có vận mệnh hồn. Nhưng sau khi lần lượt luân hồi chuyển thí, bởi vì một biến hóa kỳ dị nào đó khiến bốn người bọn họ trở thành thân thể chính thức, hoàn toàn không giống với thất thải tiên tôn. Bọn họ vốn có lẽ đã từng là thất thải tiên tôn Nhưng hôm nay nhờ biến hóa kỳ dị này nên đã chính thức trở thành người của đồng phủ giới Lần lượt luôn hồi, lần lượt thay đổi, lần lượt xung hợp Cho tới hiện tại bọn họ và thất thải tiên tôn đã hoàn toàn ngăn cách với thất thải tiên tôn Bọn họ từng là bảy phách của thất thải tiên tôn nhưng hiện tại bọn họ không phải Đây là lực lượng của táo hóa Đây là lực lượng gần như thần bí nhất của thiên đạo, đây là biến số. Bốn người này dưới biến số mới khiến ta mơ hồ về chuyện đã phát sinh. Vương Lâm thì Thảo. Suy nghĩ này tới rất đột ngột, đánh tan sự mê man của hắn. Còn Thanh Thủy và Tư Đồ Nam thì lại không có xảy ra biến số này, chưa hoàn toàn thay đổi trở thành thân thể độc lập. Có lẽ là mấy vạn năm nữa bọn họ sau vài lần tử vong luôn hồi cuối cùng cũng có thể có cơ duyên này Có thể hoàn toàn tách biệt khỏi thất thải tiên tôn giống như thế Vương Lâm hít sâu một hơi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo vấn đề khiến hắn phải suy tư lúc này Đã được giải quyết Lực lượng tồn tại trong thiên đạo này nếu có thể thay đổi bảy phách thì hẳn là cũng có thể thay đổi tam hồn Nếu có thể nắm được lực lượng này trong tay thì có thể khiến cho hồn thứ ba độc lập Một khi hồn thứ ba độc lập rồi thì không thể xảy ra chuyện tam hồn dung hợp nữa Tam hồn nếu không thể dung hợp vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết Chỉ là luồng lực lượng này rốt cuộc là cái gì Đầu ấp Vương Lâm hoàn toàn minh mẫn nhưng vẫn có những vấn đề thần bí hắn không thể hoàn toàn biết được như trước Thiên đạo của hắn không đầy đủ. Cũng có thể nói hắn vẫn còn chưa biết thiên đạo mình nắm trong tay hôm nay làm thế nào có thể sinh ra chúng sinh tạo ra pháp tắc. Đầu óc minh mẫn trong màn đêm dần dần xuất hiện nhưng tia sáng bình minh phủ lên người vương lâm. huyền La Đại Thiên Tôn ở phía sau không xa than nhẹ một tiếng. Thiên đạo Chỗ huyền diệu của vật này đừng nói là hắn mà cả ta cũng có rất nhiều điểm chưa hiểu rõ Chỉ là nhờ năm đó có cơ duyên, lúc trở thành Đại Thiên Tôn mới có thể hiểu ra một chút Nhưng nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ thì trừ phi tu vi của ta có thể tiến thêm một bước Đôi mắt huyền la Đại Thiên Tôn lộ ánh sáng kỳ dị Cậu Dương cũng đang tìm kiếm bước tiến tiếp theo Chỉ là cho tới ngày nay vẫn chưa người nào có thể làm được, chỉ có thể lần lượt dựa vào truyền thế mà suy tư Thiên đạo, vật này xuất hiện đầu tiên ở cổ thần cảnh cổ thần rất huyền ảo, không biết đã có từ năm tháng nào Ôi! Giơ tay phải lên, ánh mắt huyền la đại thiên tôn rơi vào trên ngón trỏ Ở đó có một ấm ký màu đen giống như một hố đen đang từ từ xoay tròn, tỏa ra một luồng khí tức thuộc về thiên Đạo. Bình minh, ánh sáng đánh tan đêm tối. Khi những tia sáng mặt trời xuất hiện ở chân trời xa xa, Vương Lâm dừng suy tư. Hắn hít thật sâu một hơi, đứng dậy, trong mắt lộ vẻ phức tạp, bước tới một bước, thân ảnh giống như trường sang trong ánh bình minh bay thẳng lên chín tầng trời. Giờ khắc này thân ảnh của hắn giống như đua sáng với vầng mặt trời bình minh Trong nháy mắt đã lao ra khỏi bầu trời, ra khỏi đại trận Ngân Hà, hướng về La Thiên trong tinh không Sóng gần lan ra, thân ảnh Vương Lâm dung nhập vào trong hư vô biến mất hoàn toàn Khi xuất hiện đã ở La Thiên tinh vực Một bước biến càn phôn Sau khi hiện thân Vương Lâm cũng không tản ra thần thức mà nhắm mắt lại Tạ Thanh là đệ tử của hắn Hắn đối với Tạ Thanh có nhân quả Dựa vào chút liên hệ này Hắn không cần thần thức cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương Hồi lâu Vương Lâm mở mắt quay đầu nhìn về phía đông Vẻ phức tạp trong mắt càng đậm Hắn cảm nhận được Tạ Thanh đang ở sâu trong một tu chân kinh phía đông La Thiên Hắn hình như đang đợi Vương Lâm vậy Ngươi thật sự đang đợi ta sao Vương lâm than nhẹ Hướng về phía đông mà bước tới Thân ảnh từ từ xung nhập vào hư vô Ngay lúc này trong la thiên tinh vực Tứ đại chiến tướng gào thét lao đi Phía trước bọn họ là vô thú Không ngừng ngẩng cái đầu khổng lồ Không ngừng tìm kiếm Hai mắt lộ quang sáng ngời Chiến lão vượt đi phía sau tứ đại chiến tướng Lúc này đôi mắt bừng sáng Thần sắc của vụ thú để lộ ra điều gì hắn đều rõ ràng cả Cũng ở trong La Thiên Tinh Vực Nơi tiếp sáp với triệu hà đạo nhân bảy màu bước ra Hắn không có chút đầu mối Lúc này bắt đầu tìm kiếm trong La Thiên Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org trương một diệt sơ hiện ở phía đông của la thiên trong tinh hải minh mông có một tu chân tinh tu chân tinh này không lớn cho dù có liên khí nhưng cũng không nồng đậm chỉ là một tu chân tinh tầm thường tu sĩ trên đó sau mấy lần đại chiến chỉ còn lại rất ít hầu hết đều ở chút cơ và kết đan các tôn phái cũng hoang phí rất nhiều Lúc này đã vào mùa thu, gió thu thổi qua mặt đất, cuốn đi những chiếc lá vàng trên mặt đất, bay múa trong thiên địa. Ở trong một giấy núi có một ú cốc bên trong ú cốc này mọc đầy thu lan. Loại hoa lan này chỉ nở trong mùa thu, hương hoa không đậm trong gió thu ngược lại lại có chút hiu quảnh. Mỗi khi trời vào thu, hoa lan trong sơn tốc này lại nở rộ, rất tươi đẹp. Chẳng qua chúng cũng chỉ nở rộ không tới một quý, tới khi thu hàn là toàn bộ hé rũ, cho tới khi bông tuyết bao phủ lấy chúng, khiến sơn tốc biến mất trong trời đông giá xét, chờ đợi gió thu một lần nữa lại gọi chúng trở về. Giờ phút này cũng chưa phải tới cuối mùa thu, hoa lan trong sơn tốc vẫn tỏa hương thơm ngát, nở rộ tỏa ra vẻ đẹp nhất của chúng trong năm nay. Ở sâu trong rừng hoa lan này có một gian nhà cỏ. Gian nhà này rất cũ nát, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu rồi. Có lẽ là ngàn năm trước đã có người từng ở nơi này, sau đó biến mất cùng hoa lan. Ngày hôm nay ở bên ngoài ngôi nhà có một lão già. Lão già này mặt thanh y trên mặt đầy nếp nhăn. Hắn yên lặng nhìn hoa lan phía trước, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Gió thu từ bên trong sơn tốc thổi tới khiến hoa lan trên mặt đất đung đưa Gió thu cũng thổi tới bên người lão già Khiến y phục của hắn phát ra tiếng sụt soạt Làm tung bay mái đầu bạc trắng của hắn Vài chiếc lá khô yên lặng bay tới Lơ lửng trên bầu trời của sơn tốc Trong đó có một chiếc lá xẹt qua trước mặt lão già Trong tích tắc che khuất tầm nhìn của hắn về phía hoa lan Lão già than nhẹ, ngẩng đầu lên đột nhiên ho khan kịch liệt, hồi lâu mới dừng lại được, sắc mặt đỏ hồng khác thường, nhìn lá khô bị gió thu thổi qua thần sắc đầy vẻ không muốn. Trời lại tới tiết thu rồi, đám hoa lan này cũng không còn bao nhiêu nữa, chẳng bao lâu sau chúng sẽ khô héo chết đi, chỉ là sang năm chúng lại còn có thể nở rộ Còn ta thì đã không còn ở nơi này nhìn chúng nở nữa. Lão già lắc đầu, xơ tay lên nhìn vào trong lòng bàn tay mình. Ở đó có một ấn ký kỳ dị, giống như hoa lan tỏa ra quang. Những năm gần đây, ba đạo phong ấn này đã hoàn thành rồi. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho sư tôn. Lão già thì thào, "Ngày này năm sau ta ở nơi nào?" Không nên luôn hồi nữa. Ta muốn nhắm mắt không tỉnh lại. Sư tôn người đã đến rồi sao? Lão già ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Ta biết người đã tới rồi. Lão già không quay đầu lại, ngồi ở đó khổ sở nói. Cơn gió thu thổi vào từ ngoài sơn cốc. Lúc này bốc lên mang theo vài chiếc lá khô bay thẳng lên bầu trời. Từ từ lướt qua sơn cốc và đi xa. Gió thu mặc dù đã đi nhưng lại mang tới một thân ảnh ở phía sau lão già cũng nhìn về phía trước. Không biết là đang nhìn người hay đang nhìn hoa lan nở rộ kiển lộ toàn bộ sinh mạng của mình. Có lẽ là cả hai. Vương lâm mặc bạch y đứng đó. Lão già cúi đầu chậm rãi đứng lên xoay người nhìn vương lâm ánh mắt lộ vẻ phức tạp khổ sở cuối cùng hóa thành vẻ bình tĩnh mơ hồ còn có sự tôn kính hồi lâu hắn từ từ quỳ xuống thấp giọng nói để tử tả thanh bái kiến sư tôn vương lâm nhìn tả thanh trong lòng hắn đau đớn như bị rút hết máu huyết lúc này hắn đã nhìn xa thể trạng của tả thanh hồn thứ ba của thất thải tiên tôn là ta nhưng ta là tả thanh không phải là hắn tả thanh quỳ ở đó nhẹ giọng nói Tại sao lại là ngươi? Sắc mặt vương lâm tái nhợt. Hắn dù không tiếp xúc lâu với tạ thanh nhưng trong lòng hắn đối phương giống như thập tam đều là đệ tử của vương lâm hắn. Sư tôn. Tạ thanh ngẩng đầu, nhìn vương lâm, đôi mắt từ từ ơn ướp. Sau khi một phần trí nhớ của đệ tử thức tỉnh, đệ tử liền trốn tránh, đã từng do dự, từng không cam lòng. Ta tới nơi này nhìn hoa lan, nghĩ tới cả đời này Cuối cùng ta hiểu rõ, ta là Tạ Thanh Ta không phải là Tô Đạo hay Thất Thải Tiên Tôn Khuôn mặt Tạ Thanh lộ nộ cười, thì Thảo nói Hồn thứ ba của Thất Thải Tiên Tôn trí nhớ cả đời của hắn rất hữu dụng với Sư Tôn Ta biết, hôm nay trong thiên hạ, hồn thứ nhất và hồn thứ hai Còn có cả tứ đại chiến tướng cũng đang đi tìm ta Sư đại chiến ứng dù năm đó là thủ hạ của thất thải tiên tôn nhưng những năm gần đây đã sớm thay đổi tâm tư Họ tìm kiếm hồn thứ ba là có tâm tư khác Dù là hồn thứ ba bị phương nào trong số đó tìm được thì cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh bị cắn nuốt Sư tôn đây là mệnh của thất thải tiên tôn, là mệnh của tạ thanh ta Ta trốn không thoát được Dù ta luôn hồi cũng không thể thoát Hồn thứ ba chạy trốn đã nhiều năm như vậy, hôm nay đã tới đường cùng rồi. Hồn thứ ba chỉ có trí nhớ, không có thần thông, không có cảm ngộ. Hồn tuy mạnh nhưng lại không có năng lực bảo vệ chính mình. Để cho người khác cắn nuốt, không bằng để cho sư tôn. Tạ thanh thì thảo khổ sở. Vương lâm trầm mặt. Trong lòng hắn đau đớn, đứng đó như là đứng trong một vùng hàn băng. Khí lạnh thấu xương tràn ngập toàn thân hắn, hóa thành nỗi đau. Hắn lúc trước đã từng nói với Thanh Thủy là phải giết hồn thứ ba, bảo vệ cho Thanh Thủy. Nhưng lúc này hắn không thể làm theo lời đó. Đây không phải là lòng dạ mềm yếu, đây là việc đau đớn như phải giết con. Cảnh tượng khi quen biết tạ Thanh hiện lên trong đầu vương lâm. Từng hình ảnh dù đã được chôn sâu trong ký ức Nhưng lúc này lại hiện lên rõ ràng Khiến hắn không thể nào quên được Vương lâm trọng tình Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị rồi Nếu ta không chết thì một khi dung hợp với hai hồn kia Đến lúc đó bảy phách sẽ tự động trở về Ta dù cảm nhận được trong bảy phách đã có năm phách hoàn toàn chia cách Nhưng vẫn còn hai phách Nếu ngưng tụ lại Hai phách đó ta có thể cảm nhận được là bọn họ cực kỳ quan trọng với sư tôn. Nếu ta không chết thì hồn thứ ba không ra, nếu ta không chết thì bọn họ sẽ ta không chết, hồn thứ ba của thất thải tiên tôn hợp nhất. Tạ Thanh nhìn Vương Lâm, ánh mắt ngời sáng. Những năm gần đây, sau khi hồn thứ ba thức tỉnh, ta lấy hồn tu lực, ngưng tụ ba đạo phong ấn. Đạo phong ấm thứ nhất không cần ngoại lực, có thể tự thân dẫn động. Dưới phong ấm này một khi ta tử vong thì hồn thứ ba sẽ không tiến vào luôn hồi Sư tôn có thể thu lấy nó. Đến lúc đó hồn thứ ba sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nó sẽ tự động mở ra trung tâm của động phủ. Tiến vào nơi đó có thể mở được đại môn sư tôn có thể rời khỏi động phủ giới. Còn hai đạo phong ấn nữa là ta chuẩn bị cho Sư Tôn, dùng hai đạo phong ấn này trong nháy mắt khi mở đại môn thông với Tiên Cương Đại Lục, nương theo lực lượng từ Tiên Cương Đại Lục, Dũng mãnh tiến vào, phối hợp với hai đạo phong ấn này, Sư Tôn có thể phong ấn hồn thứ hai, hồn thứ nhất. Như thế thì mọi chuyện yên ổn rồi. Tạ Thanh vừa nói, đột nhiên "fo" khan lên. Sau tiếng "fo" khù khụ, Máu tươi trong miệng phun ra, vấy đỏ lên đám hoa lan trước người, nhìn mà giật mình. Đây là do tâm hồn hắn bị hao tổn quá lớn nên mới ra như vậy. Hắn vì ba đạo phong ấm này mà trong mấy ngày nay đã không còn để ý gì nữa. Vương Lâm nhìn tạ thanh cuối cùng cũng không nói lên lời. Hắn nghe tạ thanh nói, nhìn muộn máu tươi của hắn trong lòng lại càng đau đến kịch liệt. Giờ phút này hắn ngẩn phát đầu, nhìn về phía bầu trời, thần sắc giữ tợn cầm lên một tiếng. Vương lâm ta từ trong luôn hồi thiên kiếp tìm được vận mệnh của chính mình. Ta trở thành chủ nhân của thiên đạo, nhưng tại sao ta lại không thể quyết định cuộc sống của chính mình, lại còn phải lựa chọn như vậy? Trời, vô luận ngươi là trời của Động Phủ Giới hay là của Tiên Cương Đại Lục? Ngươi đang nhìn sao, nếu trời bất nhân như thế thì vương lâm ta ở nơi này xin thề cả đời này ta muốn diệt trời Khuôn mặt vương lâm nổi đầy gân xanh Hắn giống như đã điên cuồng trong nháy mắt sống giận toàn thân bộc phát một cỗ khí ý minh mung Luồng khí thế này lúc đầu giống như sương khói bốc lên không nhưng rất nhanh liền ngưng tụ lại Hình thành một thanh kiếm hư ảo Thanh kiếm này ngưng tụ lại, bột phát ra một luồng khí tức như muốn phá tan thiên không, khiến người ta kinh hãi. Cũng trong tích tắc này, thần sắc của huyền la đại thiên tôn đang đi theo sao không xa, lần đầu tiên khi xuất hiện trong đồng phủ giới này đại biến, hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm hư ảo mà không ai thấy được bên người vương lâm, đôi mắt mở to, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Không diệt khí, đây là khí tức của Không diệt, lời thề của người này không ngờ lại có thể huyền hóa ra khí tức của Không diệt. Hắn, hắn. Tạ Thanh nhìn Vương Lâm, nước mắt chảy xuống quỳ ở nơi đó vãi lại một cái. Tâm hồn ta đã hao tổn nghiêm trọng, vẫn cố đợi sư tôn tới nơi này. Ta cũng đã từng so dự, nhưng hôm nay ta không hề hối hận. Không cần sư tôn ra tay. Ta sẽ tử xa đi. Đây là lần cuối cùng ta có thể gọi một tiếng sư tôn. Tạ thanh lưu luyến nhìn đám hoa lan trước mặt, nhắm hai mắt lại cắt đứt dòng nước mắt đang chảy xuống trên mặt hiện lên nụ cười được giải thoát thở dài một hơi cuối cùng. Khí tuyệt thân vong. Trong tích tắc khi hắn chết đi, từ trong thất khiếu của hắn có những sợi tơ linh hồn lan ra. Đây chính là hồn thứ ba. Bên trong nó có trí nhớ của những lần luôn hồi kể cả đời này của tạ thanh Giờ phút này bởi vì bị tạ thanh phong ấn Hồn thứ ba không thể luôn hồi một lần nữa mà cùng với sự tử vọng trí nhớ nhanh chóng tiêu tán Một khi hoàn toàn tiêu tán tạ thanh sẽ biến mất vĩnh viễn Đây không phải là lần cuối cùng Vương lâm cúi đầu Lúc này trong nội tâm hắn bùng lên lửa sận Ngọn lửa này bùng lên với thiên địa. Hắn vừa nói thân thể vừa bước về phía trước một bước đi tới bên người tạ thanh tay phải vung lên về phía trước. Lập tức hồn thứ ba lan ra từ thất khiếu của tạ thanh chợt bị vương lâm chụp vào tay. Trong nháy mắt khi nắm lấy hồn thứ ba nó hoàn toàn tỉnh sức. Trong tích tắc này thiên địa biến sắc cả tu chân tinh này phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Kinh không lúc này bị cuốn đồng cả tứ đại kinh vực đều âm vang. Cho dù là giới ngoại thì lúc này cũng trong tích tắc này mà xảy ra biến hóa kinh thiên.